yêu đương đại sư 19 chương 547 sức Sushi ha mu ra phục sinh a ta tại sao có thể ra hi cô là ra khi cô a Nagato bỗng nhiên lui lại ôm đầu gầm rú nagato ra khi cô nóng vội nhưng lại tại bị do du chỉ liệu không thể động đậy là ngươi là ngươi tổn thương hại ra thi cô Nagato bỗng nhiên nâng lên tay phải. Bưng chín con mắt của mình. Ngươi, đừng nghĩ lại tổn thương. Ra, Hi Cô. Hắn ngón trỏ theo bên trái huyệt thái dương. Hung hăng vạch hướng mắt trái của mình. Đâm sách. A, dừng tay. Sức suki ki ip -si -ki âm thanh lại theo trong miệng hắn truyền ra. Đôi mắt này. Ngươi đừng nghĩ lại dùng. Nagato ngón tay vạch mù mắt trái lại vạch hướng về phía mắt phải, Nagato, gia cô khẩn trương, tự tay vạch mù cặp mắt của mình. Đây là cỡ nào đau đớn cùng quyết tâm. Gia khi, Nagato bỗng nhiên cười. Có thể gặp lại ngươi một lần, đã không tiếc. Tay của hắn bỗng nhiên lại đâm vào bầu ngực của mình. Nhưng không đợi gia khi cô bên kia lại kêu ra tiếng, Nagato tay nhưng lại dừng lại. Hừ lại có quyết tâm đâm mù con mắt của mình. Suzuki Ippseki một lần nữa khống chế thân thể, nhưng hai mắt lại cuồn cuộn chảy máu. Uchiha Madara ra ngửa đầu nhìn ngài, quá rất muốn sống một tiếng. Đó là lão tử con mắt oanh do du bung lỏng ra ra khi cô. Minato lập tức ăn ý đem rơi xuống ra khi cô tiếp lấy. Sau một khắc do du xuất hiện tại suki Ippseki trước người, một chân đem hắn đạp bay, đồng thời di cướp đa ma cùng nhau bay ra đi, hóa làm mũi nhọn, thẳng tắp đâm về phía sức suki ichigi. -si đáng tiếc, nhưng một tiếng không hề có thành ý thở dài theo sức suki ichigi -si trong miệng truyền ra. Ta đợi đến hiện tại con mắt, đã tốt, Mi tâm tơ máu bỗng nhiên mở ra, một cái chín câu ngọc đỏ tươi xa di an xuất hiện, ông. Đa ma hóa thành mũi nhọn bỗng nhiên bị dừng lại. Sức su -ki, -si ki phóng lên tận trời. Cả người dung nhập mặt trăng tia sáng bên trong. Mi tâm chín câu ngọc sa -si an bắn ra đến trên mặt trăng. Ông, làm tia sáng chiếu xuống lúc đến. Do su nháy mắt trở về hướng. To lớn su sa nô cứu cực thân thể xuất hiện. Đem sức su ki à ku si nai su nan mi go Còn có tè ma di su -mi -mi. Cùng nhau bao trùm Hắn không có càng nhiều thời gian Bởi vì sướp su cũng biết thắng bại khoảnh khắc Cho nên được đến 9 câu ngọc sa-di-an về sau Lập tức bắn ra To lớn 9 câu ngọc huyết nguyệt xuất hiện tại trong mắt mọi người Tiếp theo Vô số vòng vòng mắt xuất hiện Giờ khắc này Quả thực là tại bán buôn Jinnegan Tất cả người sống Con mắt đều biến thành Jinnegan dáng dấp. Vô luận là Namikaze Minato Vẫn là Kakashi Ngoại trừ chi Hamada Sanzu Hashi Zama Sanzu Tobizama Sazutobi Hizu Bốn cái Cái khác Ba đem bọn họ phục sinh mazu Toàn bộ là một đôi vòng vòng mắt. Thần Zhukai Ka tan thủ giới hàng đàn. Thần thổ cảnh cây theo mặt đất xuyên ra. Tựa như là ghé vào tinh cầu mặt ngoài hút máu quái vật. Đem tất cả mọi người treo lên đến. Bao vây ở bên trong. Đây là Muzensu Kai Omi. Đây chính là Muzensu Kai Omi. Uchihama Daza bỗng nhiên nói. Senzuhashi Zama vẻ mặt nghiêm túc thế nhưng hắn cũng sẽ không giống ngươi một dạng. Mục đích là muốn để tất cả mọi người hạnh phúc. Hắn làm là như vậy vì cái gì? Uchiha Madara ngửa đầu nhìn xem. ắt ạ. Lúc này giữa thiên địa ngoại trừ sức Suki Ishigiri cùng Uchiha Madara bọn họ còn có một tôn Sanu tu tá năng hộ cứu cực thân thể. duy nhất còn lại hai người bỗng nhiên bị thần thù cành cây cuốn lên, mang đến đỉnh. Sasuke cùng Naruto. Bọn họ Senju Hashirama nhìn sang. Bọn họ không có rơi vào huyễn cảnh. Senjutobi Hashirama nhìn không được nói. Đại ca, ngươi có thể hay không yên tĩnh một chút? Chúng ta bây giờ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhìn. Ngươi thấy? Chúng ta cũng đều nhìn thấy. Senju Hashirama, bá bá bá. Trên thần thụ dần dần phun trào lên chắc ra tới Nó tải theo mọi người trên thân hấp thu chắc ra Mà còn tại hướng đỉnh chóp tập trung Senzu Hashi còn nói Senzu Tobi Zama nazu Zuto cùng Sasuke hình như không có âm thanh Chắc ra là hội tụ đến bọn họ nơi đó đi Sa Zuto nói Có đồ vật gì Ở trên đỉnh sinh ra Uchiha Madara nói, Senju Tobirama im lặng nhìn xem, Lười lại nói tiếp, chỉ thấy thần thổ trên đỉnh, dần dần xuất hiện cái cử đại nổ hoa, Sasuke cùng Naruto tại nổ hoa bên trong dần dần hóa làm một thể, ông hấp thu toàn bộ chắc ra, trên người bọn họ tia sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng đột nhiên dập tắt một đạo trên người mặc sướp suki trang phục bóng sáng xuất hiện ở trên đỉnh. hắn mở mắt, nhìn một chút chính mình tay ta sống lại là đại ca làm sao? sướp suki ha mua ra nhưng cũng chính là lúc này uchiha madara bọn họ còn chưa hiểu cái này đột nhiên xuất hiện là ai. một cái tay bỗng nhiên từ phía sau lưng móc trái tim của hắn. ắt ạ Sughi ha ra khó có thể tin quay đầu nhìn thấy một cách đỏ tươi chín câu Ngọc Luân hồi xa di An không sai đại ca ngươi rất yêu ngươi là hắn từ bỏ chính mình phục sinh cơ hội để ngươi có thể nhìn thấy cách này ngàn năm sau thế giới hắn cũng nên yên tâm sức Sughi ítghi -si cực độ lạnh nhạt âm thanh từ phía sau lưng truyền vào hắn trong tay sức Sughi ha ra trong miệng chảy máu ngươi, ngươi là ta cùng đại ca, ta là các ngươi người sáng tạo. hiện tại là các ngươi báo đáp ta thời điểm. Su Sukiishi ghi dành riêng dòng số liệu. cũng chính là tại Sukihamu ra trong cơ thể đóng. lúc này toàn diện khôi phục. vì, vì cái gì? Sukihamu ra dần dần. ý thức hình thức. chúng ta nhất tộc. ngoại trừ ta chưa từng có bất luận kẻ nào có thể có được độc lập quyền tự chủ. Các ngươi bất quá là ta từng cai dự bị thân thể mà thôi." Suzuki Iksiki nhắm mắt lại. Thân thể của hắn dần dần một lần nữa biến thành Nagato ráng dấp, chậm rãi rơi xuống, bị một tiếng đổ vào trên mặt đất. Nagato trầm thấp thở dốc, hắn mất đi hai mắt, không nhìn thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Ra hi hắn không được thì thầm đáng tiếc ra khi cô cũng bị thần thủ treo lên đến không cách nào trả lời hắn đại ca ngàn năm kế hoạch kết quả chỉ là cho ngươi cung cấp thân thể sao sức su ha hangu ra thống khổ nói xong câu nói sau cùng thuộc về sức Sughi ít sighií ớp chảy che mất hắn một lát sau một lần nữa mở to mắt nguyên bản một đôi da cô gan mắt phải vào lúc này biến thành màu vàng bánh xe mắt quả nhiên vẫn là chắc ra trái cây chế tạo thân thể càng thêm dùng tốt sasuki ichigita -si tay dơ lên nhìn một chút rất là hài lòng suy do du cứu cực thân thể susanoo tu tá năng hồ một lần nữa đứng lên tại dưới người hắn Hiển lộ ra sasuki kagaya kusinai các nàng bảy người bóng sáng đây rốt cuộc là phát sinh cái gì ạ các nàng ánh mắt kinh dị nhìn xem thần thụ, nhìn xem phía trên treo từng cái thân thể, tất cả mọi người, tất cả mọi người bị. Suna đe ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng chỉ có thấy được Senju Hashirama bọn họ. Ra ra, nhị ra ra, nàng nhịn không được kêu một tiếng. Đừng nhìn ta, ta cũng không có biện pháp. Senju Hashirama bỏ qua một bên ánh mắt, hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi cái kia tiểu nam nhân có hay không biện pháp. đe kéo ra miệng. Senju nhìn không được lại nhổ nước bọt đại ca hắn. Tất nhiên hy vọng đều ở trên người hắn. Ngươi mới vừa rồi còn đánh hắn. Senju Hashirama. Konoha yêu đương đại sư 19. Chương 548 những này thao đàn hỗn chứng. Sấp suki -si người lúc đó sáng tạo sấp suki hago vô cùng sấp hamuza đi ra. Không chỉ là vì phong ấn Kagai A, càng quan trọng hơn là cho chính mình lưu một cách thân thể vật chứa. Do su cũng không có lập tức phát động công kích, ngược lại là cùng sấp suki xigi -si nói tới nói lui. Không sai, thân thể của ta bị thập vĩ ăn hết một nửa. Dựa vào cái tinh cầu này thổ dân thân thể phục sinh. Làm sao cũng không cách nào đạt tới ta lúc đầu cường độ. Sức su ki được đến hoàn toàn mới cường đại thân thể. Lại khôi phục con mắt của mình. Nhìn qua tâm tình rất không tệ. Do du không vội mà động thủ. Hắn nhìn qua cũng không gấp. Vẫn là muốn chắc ra trái cây chế tạo thân thể mới đủ. Có khả năng gánh chịu ta bộ phận lực lượng. Hắn nhìn hướng phía dưới do du, cười đến rất u nhã, "Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi vừa rồi cho dù là kia cái gì nặng hạt căn bản hình thức nghiền ép, đều chẳng qua là ta một chút xíu lực lượng." Hắn đưa ra một cái ngón út, tựa như cái này ngón tay đối với cánh tay đồng dạng khác nhau, "Ngươi có thể hay không cảm thấy tuyệt vọng?" Tất cả mọi người nhìn không được chừng chừng mắt, mặc dù cái này tất cả mọi người tăng thêm Senju Hashirama bọn họ cũng mới mười một cái, càng phần lớn là do du người nhà, có đúng không? Do du đứng tại đại địa bên trên, thân thể không nhúc nhích nhìn qua ngày phía trước, Sugiishi tồn tại như cũ tại cảm giác của hắn bên trong, nhưng bây giờ Mặc dù có thể cảm giác được đến, nhưng phong phú ngàn năm trước chúng ta gặp qua thời điểm đó ngươi, tựa hồ cũng không có hiện tại cường. Hắn bình tĩnh nói, "Ngươi rất nhạy cảm, thực lực cũng đủ mạnh. Ta ngang dọc nhiều như thế tinh hệ, làm nhiều như vậy chắc ra trái cây. Chỉ có ngươi để ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều." Suzuki Ippsekiu -si nhã tại trên thần thủ dựa vào, uống hắn thích nhất rượu đỏ. Nhìn do du ánh mắt Tựa như là tại nhìn một bầy kiến hôi bên trong. Hơi lớn một chút châu chấu. Người khi đó nhìn thấy ta. Đương nhiên cùng hiện tại khác biệt. Ngàn năm trôi qua. Rất nhiều chuyện. Rốt cuộc là đi tới phần cuối. Hắn hít một hơi thật sâu. Để không khí thanh tân tại trong lồng ngực chảy xuôi. Cái này thế giới. Những tinh cầu này. Đã quá già rồi. Nên rửa sạch một lần. Sugi x rét bỏ tại trước mũi phất phất tay Cái này khiến người buồn nôn khí tức tựa như gần đất xa trời lão nhân đồng dạng sức Sughi nhất tục rốt cuộc là cái gì do du đột nhiên hỏiớ Sugi x ngước mắt nhìn hắn nhích miệng lên ngạo nghễ đổ cong Đây là cái tốt vấn đề Nếu như không phải ngươi ta sẽ không có hào hứng nói với bất kỳ ai Vậy ta thật đúng là vinh hạnh. Do du lạnh nhạt ngữ khí và bình tĩnh biểu lộ. Hiện nhiên không có bất kỳ cái gì vinh hạnh cảm giác. Các ngươi cái tinh cầu này xem như là phát triển được nhanh. Ngắn ngủi hai ngàn năm liền xuất hiện có thể cùng không hoàn toàn trạng thái Suzuki so chiêu người. Những tinh cầu khác hiện tại rất nhiều vẫn còn chế độ phong kiến thế giới. Dùng vũ khí lạnh chiến đấu. Suzuki im tai nói. Đến mức phát triển được không sai Cũng bất quá là đi khoa học kỹ thuật tuyến đường Sử dụng loại kia đánh vào người ma ma ngứa vũ khí nóng Để ta còn thật thoải mái Do Du kéo ra miệng Ta mẹ nó cho ngươi một phát hạc bình thử xem Đó cũng là vũ khí nóng Nhìn ngươi xem thường Chẳng lẽ ngươi cho rằng mượn nhờ ngoại lực có thể đồ thần Sức su ki x -si nhã chuyển đồng ly đế cao Chỉ có sinh mạng thể chính mình lực lượng có thể siêu việt sinh mạng thể. Do du ánh mắt bừng tỉnh. Suy nghĩ một chút phía trước hắn cùng sức su khi -si nhẫn thuật đối bính. Không có một phát so in đo ra mũi tên cùng âm dương độn ra xe an loa toàn hoàn kém. Món đồ kia bảo tạc. Không thể so hạt bình ngưu bức nhiều. ngươi mới vừa nói. Cách tinh cầu này hai ngàn năm. Do du bỗng nhiên đặt câu hỏi. Như vậy phía trước đâu? Phía trước không có nhân loại. Phía trước đương nhiên là có. Sớp su ki, -si -ki lộ ra nụ cười ưu nhã. Bất quá đã bị chúng ta sớp su cho diệt tuyệt. Cách mỗi mấy ngàn năm. Chúng ta liền sẽ thu hoạch một lần. Đem tất cả sinh mệnh chế tạo ra chắc ra trái cây mang về. Hắn nhìn xuống do, do. Mà bây giờ. Là mới một vòng. Tất cả mọi người mời mấy cách thanh tỉnh người, trầm mặt đi xuống, một lứa lại một lứa, các ngươi cắt sao hẻ đâu? Do su nói, sức suki thành thơi thành thơi uống rượu, sức suki là thế giới này thần, vì cam đoan sinh mệnh vô hạn bằng chứng đem tự nhiên tài nguyên kiệt ruột, chúng ta gánh chịu dạng này chức trách, tất cả cũng là vì thế giới lâu dài hơn vận chuyển đi xuống. Ngươi có thể suy nghĩ một chút Dựa theo sinh mệnh vô hạn sinh sôi bản năng Hai ba thiên thiên năm còn tốt Nhưng không ra một vạn năm Sinh mệnh liền có thể đem một cái tinh cầu tài nguyên hao hết Khi đó nghênh đón bọn họ Cũng chỉ có thể là diệt vong Chân chính thổ dân Senju ra ma đám người Rõ ràng bị hắn cái này giải thích dọa sợ Tất nhiên đều là muốn chết Vậy tại sao muốn bị các ngươi thu hoạch? Còn không bằng đợi đến cùng tinh cầu cùng một chỗ hủy diệt ngày ấy. Do Du Hử Lạnh nói. Không giống. Sức Su Ghi Si Ghi chậm rãi nói. Ngươi biết sinh mệnh đều có linh hồn. Mà mỗi cái tinh cầu đều có thuộc về mình tỉnh thổ. Chỉ cần thế giới bất diệt. Linh hồn liền có thể liên tục không ngừng lần thứ hai đưa vào luôn hồi. Ký ức mặc dù không thể giữ lại. Nhưng linh hồn Lại như cũ còn sống sót Bởi vì ký ức là theo thân thể biến mất a Mà thân thể nhất định phải trở về tự nhiên Trở thành tự nhiên chất dinh dưỡng Mới nguồn năng lượng nguồn gốc không ngừng thai ngén đám tiếp theo sinh mệnh Do Du nói Không sai Người quả nhiên cùng bọn họ những này ngơ ngơ ngắc ngắc còn sống không giống Sức su -si rất có phạm phổi tay Đây chính là thế giới có thể duy trì liên tục phát triển chân lý. Hắn chỉ chỉ thần thụ. Những người này sẽ tải giấc mộng bên trong chết đi. Linh hồn quay về tỉnh thổ. Lần thứ hai luôn hồi. Mà thân thể bọn họ chất sinh dưỡng cũng biết trở về thế giới. Chúng ta sớt xu khi đâu. Thì lấy đi bọn họ sinh ra năng lượng. Xem như là cùng có lợi. Dạng này a Do Duyô nguyên sắc mặt thản nhiên. Ngươi làm sao sẽ bỗng nhiên có hào hứng cùng ta nói những này? Ta không phải cũng là trong mắt ngươi hẳn là bị thu gặt rau hẹ sao? Không giống, ngươi rất đặc biệt. Suzuki Ipsiki thần sắc trở nên thoáng nghiêm túc chút. Nhiều năm như vậy, ta lần thứ nhất gặp được ngươi dạng này tồn tại. Cái dạng gì tồn tại? do du hỏi. Sức Su hỏi. Suzuki Ipsiki nheo mắt lại, chậm rãi nói Có thể có được tự nhiên ưu ái tồn tại. Có đúng không? Do du đem câu nghi vẫn nói thành khẳng định câu. Không sai. Sức su ghi -si thái độ đối với hắn lơ đính. Ngươi bây giờ có lẽ còn không có phát giác được. Chỉ cảm thấy chính mình cùng tự nhiên đặc biệt thân cận. Nhưng ta theo ngươi lực lượng bên trong phát giác. Tự nhiên ở trên thân thể ngươi tập trung tâm huyết. Sau đó thì sao? Do du hỏi. Sau đó, Suzuki Ippiki ngẩng cái cổ uống rượu, sau đó nhìn chằm chằm hắn nói, "Làm cái giao dịch làm sao?" Dozo cười, "Giao dịch." Suzuki Ippiki gật đầu, "Đem trên người ngươi tự nhiên năng lượng cho ta, ta để ngươi sống đến kế tiếp luân hồi." "Dạng này à?" Dozo ngẩng đầu, "Tất nhiên ngươi biết tự nhiên đối ta ưu ái." Như vậy ngươi biết tự nhiên đối ngươi vừa rồi cái kia lời nói phản ứng sao? Chính là thu hoạch sinh mệnh đoạn kia. Sướt su ki mày. Cái gì? Do du nụ cười trên mặt một thu. Tự nhiên nói. Những này thao đàn hốn chứng. Ta thật vất vả dừng dục sinh mệnh. Mỗi lần đều bị bọn họ cho làm hết rồi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế Cô Nô Há Yêu Đương Đại Sư 19 chương 549 tự nhiên về ta a tự nhiên đương nhiên không biết nói chuyện Nhưng ta có thể minh bạch ý niệm của nó Cho nên chế biến một cái Nếu như ngươi nghe đến không thoải mái Vậy ta Là sẽ không nói xin lỗi Do du đối mặt sức suki ki ip -si -ki sắc mặt khó coi rất bình tĩnh nói díu cợt, ngươi cùng tự nhiên quan hệ. Suki Ishigaki si ghét phanh một tiếng bóp nát yêu thích ly đế cao, vượt ra khỏi dự tính của ta. Ta lại cho ngươi một cơ hội, chủ động đem trên người ngươi lực lượng cho ta. Nếu không, ta hiện tại liền giết ngươi. Các nữ nhân hoa dung thất sắc, do du đối mặt hắn uy hiếp, lại rất bình tĩnh. Ngươi có thể thử xem. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không biết ngươi đang làm gì?" Suzuki Ippseki bỗng nhiên giễu cợt. Một mực cắm dỗ ta nói chuyện, kéo lấy thời gian. "Ngươi đang làm cái gì? Thật sự coi ta chú ý không đến?" "Ồ, ta đang làm gì?" Do du hỏi. Sức Su hỏi. Suzuki Ippseki chỉ chỉ đại địa. "Ngươi phải hấp thu cái tinh cầu này tự nhiên năng lượng, đem chúng nó toàn bộ gửi đến trong thân thể." ngươi bây giờ cũng nhanh muốn nổ tung á. ngươi nếu biết còn bỏ mặt ta làm như vậy, do su đúng là đem hết khả năng hấp thu tự nhiên năng lượng. tất nhiên sứt suki xigi không đánh gãy, vậy hắn cũng sẽ không đình chỉ, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch ngươi bây giờ. cùng ta ở giữa trinh lịch. sứt suki xigi dừng một chút, cuối cùng đứng lên, Chầm rãi lên không bởi vì nơi này ta còn không phải hoàn chỉnh do du ánh mắt ngưng trọng tất cả những thứ này phát triển sớm đã vượt ra khỏi hắn liên quan tới cách này thế giới ký ức nhận biết lực lượng cấp độ cũng càng cao một cách cấp bậc nguyên bản theo lý mà nói thực lực của hắn bây giờ đầy đủ quét ngang tất cả sức suki thế nhưng trước mắt cách này sức suki ít vẫn cho hắn sâu không thấy đáy cảm giác không phải hắn thân thể này cường đại không cách nào địch nổi mà là núp ở này tấm thân thể về sau thứ gì ngươi bây giờ không thể động đúng hay không khẽ động liền sẽ khống chế không nổi lực lượng sức suki ghi -si bay trên trời cao sau lưng một vòng huyết nguyệt như vậy ta ta liền để ngươi xem một chút lực lượng của thần đi hắn vừa dứt lời. Thân thể bỗng nhiên đón gió căng phồng lên. Ta lực lượng. Ngoại trừ có thể thu nhỏ chính mình lại biến về. Tự nhiên cũng có thể phóng to. Lời nói của hắn từng chữ từng chữ xuất hiện. Âm thanh cũng càng ngày càng tiếng vang. Cuối cùng tại toàn bộ thế giới âm vang quanh quẩn. Một vài ca mơ cao cử nhân. Cứ như vậy xuất hiện tại tất cả mọi người trước người. Ta một quyền này đi xuống. ngươi lớn nhất y ở lại. Cũng chính là dưới chân viên tinh cầu này. Liền sẽ không có. Sức su ít si hữu quyền cầm bốc lên. Huyết sắc quang mang lượn lờ tại trên nắm tay. Một cơ hội cuối cùng. Người giao ra hay không tự nhiên năng lượng. Do du nhìn xem che kín trời trăng cử nhân. Rốt cuộc vẫn là chậm rãi lắc đầu. Phụ thuộc. Sớm chiều có thể vong. Hắn thản nhiên nói. Nếu như mất đi chính mình lực lượng. Như vậy hắn tài sức su ki trước mặt sẽ không còn sức hoàn thủ. Đến lúc đó đối phương muốn xé bỏ thỏa thuận liền xé bỏ. Hắn căn bản bất lực ngăn cản. Rất tốt. Vậy thì cùng viên tinh cầu này. Hồng mang bị cử quyền âm vang bộc phát. Đi chết đi. Đại địa kịch liệt rung động. Ai chết ai sống. Do ru trên thân kim mang phóng lên tận trời. Một đảo đồng dạng khổng lồ kim giáp cử quyền đón hồng mang đi lên. Còn chưa biết được. To lớn Susano mang theo thân thể của hắn cấp tốc nâng cao. Gần như tất cả tự nhiên năng lượng đều rót đến Susano tu tá năng hồ bên trong. Lại thêm nguyên bản chín cái vĩ thú lực lượng. Đây cũng không phải là cứu cực thể năng hình dung. Có lẽ là. Đồ thần thân thể. Âm ấm, ấm. Đại địa toàn bộ vỡ nát. Mặt biển biển gầm thượng thiên Toàn bộ tinh cầu mặt ngoài đều phản phất tại khiêu vũ Nếu như không phải do lưu lại lực lượng che chở Nai các nàng Các nàng căn bản không có cách nào tiếp nhận cách này dư âm Đương nhiên Uchiha Madara ra bốn người bọn họ hoàn toàn nát Sau đó lại chậm rãi tập hợp Cách này cũng có thể Thật là thần lực đi Sazutobi Hizuzen đầu xuất hiện Hắn nhìn lên bầu trời. Không biết mình là tâm tình gì. Hắn đương nhiên hy vọng do du có thể thắng. Hy vọng cái này thế giới còn có tương lai. Nhưng hy vọng cuối cùng lại là trước người mình thức tỉnh chèn ếp người. Cái này để hắn rất khó chịu. Bởi vì muốn hoàn toàn phủ định quá khứ của mình. Hắn lúc đầu muốn làm một cái vĩ đại hô ca re. Có khả năng bị hậu nhân ca tụng bị vĩnh tại sử sách. Đương nhiên. Hắn hiện tại cũng biết vĩnh tại sử sách. Chỉ bất quá lưu lại chính là tiếng xấu. Là hãm hại vĩ đại hô ca xe đệ tứ. Cuối cùng bị lật đổ mặt trái tài liệu giảng dạy. Làm sao có thể. Trên bầu trời truyền đến như sấm sét gầm thép. Gió cuốn mây tan. Huyết nguyệt giãn nước. Sức su ít -si cảm giác mình tựa như là bị phía dưới toàn bộ tinh cầu va chạm cho dù là hắn bây giờ cao mấy ngàn thước lớn thân thể, đồng bộ cường hóa vô số lần lực lượng, vậy mà cũng cảm thấy kịch liệt đau nhức. Sấp suyixi ghi, -si ngọn lửa màu vàng ấm tại đối diện cháy hừng hực. Đỉnh thiên lập địa su sanu tu tá năng hồ, khuôn mặt đã dần dần tạo thành do du dáng dấp. mà do du chân thân, thì ở vào su sanu trong mi tấm. tự nhiên chi uy mở mang kiến thức một chút đi. Kim Diễm Su thu huyền. Tại phía sau hắn, tinh cầu bên trên phản phất đưa ra vô số chùm sáng màu đen. đẩy mạnh Su đi theo nó cùng một chỗ. phóng tới sớp su si sukiipsiki to lớn thân thể. ầm ầm. Có thể làm tinh cầu rung động tiếng vang. lại chỉ vang lên một nửa. bởi vì còn lại. Theo Sutsuki Ipsiki bị xô ra tầng khí quyển. Mẫn diệt tại trong chân không. Thế mà. Thanh âm của hắn không có cách nào truyền đến. Chỉ có thể nhìn thấy bờ môi giống như lỗ đen giống như đang động. Bị chính diện va chạm địa phương. Tựa như theo gió biến mất bụi đất. Không có. Thân thể của ta. Sutsuki Ipsiki tay dơ lên. Lại phát hiện tay dần dần biến mất hắn thế mà cười không ra tiếng. nguyên lai tự nhiên chi chủ thật tồn tại. ha ha ha ha ha ha. sasuki ishigiri thân thể hoàn toàn tan biến, nhưng do du tại tầng khí quyển bên trong, lại phản phất nghe đến hắn kích động tiếng cười to. ta rất nhanh liền sẽ trở về. khi đó ta sẽ ăn ngươi. sasuki ishigiri nói sẽ rất mau trở lại kết quả trở về đến, quả nhiên rất nhanh. Do Du còn không có hạ xuống trở về, trước mắt tầng khí quyển bỗng nhiên cuốn lên, dần dần hiển lộ ra một cái màu trắng khổng lồ Uzumaki tới, tựa như là một cái lỗ đen mặt trái, lại hoặc là màu đen tự nhiên văn mặt trái, từ nhưng về ta, âm âm âm thanh quanh quẩn. Màu trắng Uzumaki đối do du mở rộng không có gì sánh kịp hấp lực. Do du liền phản phất bị phân giải một dạng. Không có chút nào sức chống cự. Cái này. Không thể nào là Sutsuki Ipsuki lực lượng. Sutsuki Kagai A bay người lên phía trước. Nhưng bị Uzumaki phong bảo bài xích tại ngoại. Nhục thể phân chia. Linh hồn xé sách. Nhất là tự nhiên chi thể bị cứ thế mà rút đi Do du ở vào ngàn đao băm thây trong thống khổ Trái tim bị đâm xuyên đều không có kêu ra tiếng hắn Lúc này nhưng căn bản không có cách nào khống chế Bởi vì hắn tồn tại Sắp bị xóa bỏ Sức su ghi là thế giới chi thần Màu trắng trong vòng xoáy chuyển đến ầm ầm tiếng vang Phản phất linh hồn thanh âm Dù cho dưới chân tinh cầu phát ra màu đen tự nhiên văn cùng nó lôi kéo. Nhưng vẫn là dần dần không có cách nào bảo vệ do du. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há Yêu Đương Đại Sư 19. Chương 550 ta nguyện ý. Ta hiểu được. Sức su khi a bỗng nhiên ngẩn đầu. rung động nói đó là sức suki chi tổ. Sức suki chi tổ là cái gì? Những người khác cấp thiết đặt câu hỏi. Sức suki kagai A, tốc độ nói cực nhanh nói. Sức suki chi tổ là tất cả sức suki lực lượng đầu nguồn. Là sức suki nhất tộc chân chính thần. Nàng trong ánh mắt kinh hoàng cùng bất lực cùng tồn tại. Sức suki ichi chết đi. Tạo thành linh hồn trở về sức suki hiện tượng nói cách khác mở ra trở về sức suki chi tổ thông đạo mà sức suki chi tổ phát ra do du trên thân tự nhiên chi lực cho nên mới hiện thân làm sao bây giờ có biện pháp gì hay không những người khác tất cả đều đem ánh mắt bắn ra tại sức suki ca gai trên thân chỉ có nàng hiểu rõ nhất sức suki cũng chỉ có trên người nàng có hy vọng ngăn cản tất cả những thứ này Sớp Suki Kagai siết chặt nắm đấm. Ngàn năm về sau, nàng mới vừa vặn sống lại. Thậm chí còn không có cùng Jojo, trượng phu của nàng. Từng có một lát vuốt ve an ủi. Đầu tiên là bị Sớp Suki Ipsiki điều khiển. Đâm sau lưng Jojo do do trái tim. Phía sau là trơ mắt nhìn xem Jojo do do bị huyết ngược nhìn xem hắn dốc hết toàn lực mượn nhờ tự nhiên năng lượng hủy diệt sức suki ichi -si có thể là đau khổ còn chưa kết thúc do du lực lượng đưa tới thống ngự vô số tinh hệ sức suki chi tổ sức suki ichi -si tại sức suki chân chính tiên tổ trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới ta không có khả năng ngăn cản được sức suki chi tổ không có khả năng nàng nhìn xem hai tay của mình Bờ môi không ngừng run dậy. Hắn là tất cả đầu nguồn. Hắn hấp thu vô số tinh cầu chắc ra trái cây. Hắn có thể ráng lâm tại bất luận cây gì địa phương. Hắn căn bản là thần. Tại nàng từng tiếng trong lời nói. Những người khác tỉ tỉ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thật, không có hy vọng sao. Cô si nai bỗng nhiên đứng lên. Vừa rồi sốt ruột chậm rãi trở nên bình tĩnh. Nàng ngẩn đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy do du tại hát bạch song sắc Uzu Maghi ở giữa kịch liệt rãy rua. Phát ra không cách nào ngăn chặn thống khổ gầm rú. Ta đi bồi hắn. Không có chút do dự nào. Đi qua quang ảnh chỉ ở trong mắt lói lên một cái rồi biến mất. Cô Si bỗng nhiên trùng thiên nhảy lên. Thẳng hướng đen như mực Uzu Maghi mà đi. Đã nhiều năm như vậy. Nàng yêu nguyên vẫn là năm đó cái kia 6-7 tuổi thiếu nữ tại tình cảm trước mặt, tại thích người trước mặt, trong lòng thích trưởng phu trước mặt, việc nghĩa chẳng từ nan, không sợ sinh tử, cũng tốt, muốn chít cùng chít, su na đe một chân đạp đất, đánh cho một tiếng, theo sát cu si nai sau lưng, nàng cùng do su ở giữa phát sinh tất cả, so với cu si nai thanh mai trúc mã, càng thêm trầm bổng chậm trùng. sư đồ chi danh ngăn cản. Chỉ cả cô du khi me trốn tránh Tử miệt Sinh lị Bọn họ kinh lịch rất rất nhiều Về sau hôn lễ Là nàng cùng do du thủ vững rất nhiều năm kết quả Do ru Cùng ngươi có mấy năm này hạnh phúc Ta rất thỏa mãn Cuồng phong đập kiểu nhân Nàng lại đón bầu trời Hướng về do du phương hướng Cười bạch Cô nan không nói một lời Mở rộng hai cánh bay thẳng lên trời Nàng vĩnh viễn bình tĩnh như vậy cùng nổi liếm Nhưng lại tại làm quyết định thời điểm không chút do dự Nàng biết Không có hắn Chính mình là sống không được Theo tách rời đến trùng phùng Đến kết hôn Nàng đã vượt qua quá nhiều chứng ngại Khi đó nàng liền xin thề Về sau chính mình không còn là vũ quốc cô nan Không còn là Akatsuki cô nan Nàng là do su cô nan Nàng vì hắn mà sống Nếu như hắn không có Cái kia nàng cuộc đời còn lại Cũng đem không có chút ý nghĩa nào Do ru Ta tới Cô nan khói mắt nước mắt trượt xuống Thả người dung nhập hắt ám a, So do du tiếp nhận yếu rất nhiều lần Xé sách xuất hiện tại trên người các nàng Lại như cũ làm các nàng không thể chịu đựng được Trên mặt đất chỉ còn lại Suzuki Kagaia, Mikoto, còn có Temari cùng Temu Mimi. Temari cùng Temu Mimi vô ý thức liếc nhau một cái. Bước chân đồng thời hướng phía trước vượt đi. Mặc dù các nàng là phát sinh tất cả về sau, lại chính mình lựa chọn tách rời. Nhưng các nàng cũng vẫn luôn biết tất cả. Khó mà nói thời điểm đó chủ động tách rời rút cuộc là gia quốc tình hoài nhiều chút. Vẫn là tác thành cho hắn càng nhiều. Nhưng đến giờ khắc này. Ai cũng chưa từng hối hận. Thế giới đều muốn diệt vong. Chết sớm chết muộn không phải đều là đồng dạng chết. Tè ma biếu môi. Đưa tay đem chính mình mũ trùm kéo ra. Lộ ra chính mình tỉ mỉ bảo dưỡng rất nhiều năm mềm mại dung nhan tới. Vốn là tính toán đời ngươi thống nhất nhấn giới Đem ta bắt về nhà thời điểm. Lại cho ngươi nhìn. Nàng nói thầm. Kết quả ngược lại là không có cơ hội. Rất nhiều ký ức theo trước mắt hiện lên. Cái kia dám thối nam nhân. Cái kia đáng ghét nam nhân. Cái kia thích ức hiếp nàng nhìn nàng rãy rua nam nhân. Ai? Số nam nhân. Te ma nhắm mắt lại. Liền muốn mượn nhờ phong đồn thượng thiên. Chờ một chút. Lúc này. Sớp su gai à bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta muốn đến biện pháp. Te ma cùng te su mi mi hinh hỉ quay đầu. Đã thấy nàng cặp kia tuyết mâu vậy mà đã che kín tia máu. Trong mắt tràn ngập hốn loạn tinh thần lực. Khóe miệng cũng có vết máu trượt xuống. Trên người nàng lau đi bên miệng máu. Đứng dậy. Ngửa đầu nhìn ngay. Ta không có cách nào ngăn cản sức su chi tổ. Cho nên. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp hủy đi cách lối đi này biện pháp gì? Te Maki cùng Te mi, -mi châm miệng một lời hỏi tới tại các nàng sau lưng, Mikoto trong mắt hiện lên một vệt buồn sắc. Rất đơn giản. Suzuki Kagaya mở rộng hai tay, bay lên. Ta cũng là Suzuki nhất tộc. Suzuki tử vong, linh hồn tất nhiên trở về, sẽ mở ra một cách khác cách lối đi. Nàng bay về phía vòng xoáy đen trắng kịch liệt giao thoa phương hướng. Mà hai cái thông đảo nghịch chuyển đối hướng. Liền có thể cùng một chỗ hủy đi. Nàng tới gần Zorzu. Nhìn thấy du thống khổ rãy rua. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì ý thức có thể cảm giác ngoại giới. Không biết sau lưng cùng một chỗ chịu khổ cu si nay, Su-na-de-co-nan. Càng không biết chuẩn bị chủ động đi chết sức Kagaya. Do Ru, nàng ánh mắt um nhu lướt qua do su gương mặt. Ngàn năm luân hồi, ngàn năm duyên số, ngàn năm trói buộc. Kiếp trước kiếp này chia sẻ hai người. Tất cả những thứ này đều là bọn họ khóa cùng một chấu nguyên nhân. Cái này linh hồn là của ta, thực sự không chỉ là ta. Nàng khẽ vuốt mi tấm, làm quyết định Cũng không thể là ta một cái. Mi tâm linh hồn chi quang bỗng nhiên nở rộ. Bắn về phía do du mắt cháy. Bạch bạch bạch. Gakagai A. Gakhi Na Ta. Gaha Na Bi. Ba cái bóng dáng xuất hiện tại Sướp Suhi Kagai A tả hữu. Chúng ta đã là cùng một người. Cũng không phải là cùng một phần ký ức. Sướp Suhi Kagai A nhìn xem các nàng. Hé miệng nói. Quyết định của ta. Các ngươi sẽ tán đồng sao. Vì phục sinh. Cần linh hồn vô ý thức thoát ly. Nhưng ta có thể lưu lại hiện tại tin tức. Nàng nhắm mắt lại. Tại linh hồn bên trong lưu lại một chỗ bốn người có thể cộng đồng tồn chứ tin tức không gian. Chỉ có nàng có thể làm được điểm này. Cái này. Là. Tỷ tỷ mở ra tuyết mâu. Linh hồn vọt tới tin tức làm nàng ngơ ngẩn. Sau đó nàng không chút do dự, con mắt trực tiếp đóng lại. ta nguyện ý, kế tiếp mở mắt là khi na ta. nàng thoáng mở mịt bên dưới, tiếp lấy khói mắt liếc qua quét đến do su. đôi mắt run rẩy kịch liệt. ta nguyện ý, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào so làm tới ảnh đế sao? hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. cô nô há yêu đương đại sư mười chín. Trường 551 sống một mình Mikoto. Đây là nơi nào? Hanabi mở mắt. Thúc thúc. Nàng không phải một cái yên tính người. Lập tức liền kêu lên. Cái gì? Đón lấy. Linh hồn tin tức truyền lại đến trong đầu. Muốn hy sinh linh hồn cứu thúc thúc sao? Bốn người. Một cái linh hồn. Tình trạng này làm nàng đại não thẻ máy bay bên dưới. Nhưng biết được tỷ tỷ Hinata đồng ý về sau. Nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Tốt, ta nguyện ý. Nàng nhắm mắt lại. Sức su gai A một lần nữa mở ra. Biết được ba người nguyện vọng. Nàng hé miệng cười. Vô luận là cách nào? Chỉ cần là giống nhau linh hồn. Các nàng cuối cùng sẽ thích cùng là một người. Nàng cuối cùng quay đầu. Đưa ánh mắt về phía do du ôn nhu lưu luyến chiếu giỏi nội tâm vô luận như thế nào ta sẽ không chớ mắt nhìn xem ngươi chết ở trước mặt ta sấp su khi gai kéo theo ba người các nàng cùng nhau nghinh hướng đen trắng chỗ sao giới nếu như nhất định phải chết nàng sâu sắc ngắm nhìn do du vậy liền tỷ tỷ con mắt mở ra để chúng ta khi na ta mở mắt chết trước Hanabi nhìn xem trên không, hưu hưu hưu, nồng đậm quang mang tại bốn người ở giữa xuyên qua. Linh hồn từ trên thân Hanabi tràn ra, chợt phóng tới vòng xoáy đen trắng, tựa như là một cây dập lửa phượng hoàng, toàn thân thiêu đốt liệt diễm. Nhào về phía vực sâu, a, cuồng bão xé rách nháy mắt càn quét linh hồn. Hanabi phát ra thống khổ thét lên, đón lấy. Hi Na ta cũng cùng nàng cộng đồng tiếp nhận. Cuối cùng truyền đến tỷ tỷ cùng Kagaya trên thân Cái gì màu trắng trong vòng xoáy phát ra một tiếng gầm thép. Ngươi là Sướp tộc nhân dám phản bội gia tộc so với hắn lạnh như băng Sướp Suki nhất tộc ta đã sớm chịu đủ. Sướp Suki Kagaya lạnh lùng một tiếng nhiệt chuyển linh hồn thông đạo có đúng không? Sức suki chi tổ âm thanh bỗng nhiên bình tĩnh lại. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ. Oanh, nồng đậm tia sáng theo màu trắng trong vòng xoáy phát ra, để lối đi kia trở nên càng thêm vững chắc. Kagai a linh hồn mở ra thông đạo, nhưng thông đạo căn bản không đến gần được sức suki linh hồn chi môn. Làm sao bây giờ? Hanabi gấp giọng nói. Sức suki Kagai trầm mặt bên dưới. Bỗng Nhiên đưa ánh mắt về phía phía dưới, càng nhiều linh hồn chi lực. Nàng trầm thấp mà nói, "Chúng ta cần càng nhiều linh hồn chi lực đến đẩy mạnh thông đạo." Khi Na Ta cùng Hana bi há to miệng, tỷ tỷ lại lập tức nhìn về phía mấy người khác. "Tính ta một người." Te Ma Zi quạt lên mánh liệt khí lưu, thần sắc bình tĩnh, phóng lên tận trời. "Còn có ta" Tèo su mi mi theo sát phía sau. khi Na Ta hai mắt rơi lệ. Ông, ông, tại ca gai thao tác bên dưới. Linh hồn của các nàng bị rút ra, đưa vào trong thông đạo. Còn chưa đủ. Nàng quát. Còn có chúng ta. Ku si na na Cô Nan ba người âm thanh theo phong bảo truyền miệng ra. Linh hồn của các nàng cũng cùng một chỗ dung nhập. Ông. Linh hồn thông đảo khoảng cách chăm sắc Uzumaki càng ngày càng gần Nhưng lại tại cuối cùng đình chỉ Kagai cúi đầu Nhìn về phía Mikoto Trên mặt đất liền chỉ còn lại có Uchiha Mikoto một người Những người khác chủ động tập trung linh hồn thông đảo Thật, thật xin lỗi Mikoto chợt ngồi quỳ chân trên mặt đất Ánh mắt thống khổ nhìn xem các nàng Nước mắt trượt xuống khuôn mặt Thật xin lỗi, ta, ta không thể. Nàng nghẹn ngào nói, ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Chín người cùng một chỗ nhìn xem nàng. Cuối cùng, lại cùng nhau rời ánh mắt. Lựa chọn tử vong, là mỗi người lựa chọn của mình. Các nàng lại không thể bởi vậy cuốn theo người nào. Chỉ là nội tâm bao nhiêu sẽ cảm thấy nghi hoặc a. Vì cái gì luôn luôn rất thích do sumiko. Tại thời khắc mấu chốt lại rút lui đâu. Muốn linh hồn chi lực đúng không? Còn có ta. Lúc này. Tại chiến đấu dư âm bên trong thoát khỏi hắc bổng senju Zama nhìn về phía bầu trời. Ta cũng tới. Senzutobi Zama đứng tại bên cạnh hắn. Lần này. liền để ta làm một kiện chân chính đúng sự tình. Senzutobi Hizuzen đi theo phía sau bọn họ. hứ Uchiha ma khinh thường hử lạnh một tiếng. Bước chân lại theo sát sen du mà đi. Bốn đảo linh hồn tia sáng bắn về phía bầu trời. Dung nhập linh hồn thông đảo. Thực sự là... Đáng buồn. Màu trắng trong vòng xoáy chuyển đến sức Suhichi tổ phản phất thần chỉ âm thanh. Oanh! Hai đảo linh hồn thông đảo cuối cùng đụng nhau. Nhịp chuyển. Cà gai a cắt nàng chăm chú nhìn trên không. Đây là cuối cùng. Ông. Linh hồn thông đảo đụng nhau không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì làm màu trắng Uzumaki bị nhiễu loạn lúc. Tinh cầu bên trên vô tận tự nhiên chi lực thừa cơ tràn vào. Trực tiếp xé nát linh hồn thông đảo. a Linh hồn thông đảo tan vỡ. Linh hồn hổ tống nó cùng một chỗ vỡ nát. kagaya gai cắt nàng ôm đầu. Phát ra thống khổ không chịu nổi thét lên. Cuối cùng. Lại cùng nhau ngừng lại suy Màu đen Uzumaki dần dần lắng lại Do du tàn tạ không chịu nổi thân thể hiển lộ ra Sức su hi kagai a Kagai a hi na ha -na bi Các nàng từng cái quay đầu Sau cùng ánh mắt cố gắng bắt giữ thân ảnh của hắn Sau đó Đóng lại Rơi xuống Senzu Hashizama Bốn người thân thể sớm đã hóa thành cho bụi Chỉ có cà gai A-9 người thân thể rơi xuống. Mất đi tất cả sinh cơ. Mi cô tô mặt đầy nước mắt. Xong đi lên. Từng cách đem các nàng tiếp lấy. Đặt ngang ở không có một ai đại địa bên trên. Một cái. Lại một cái. Cuối cùng. Là do du thân thể. Hắn bị cứ thế mà rút ra sức mạnh tự nhiên. Thân thể cùng linh hồn đều thụ trọng thương. Hưu hưu hưu. Nhưng hắn rơi xuống đất về sau. Đại địa bên trên linh hồn phong bảo liền đem hắn bao vây. Nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn. Buồn cười hy sinh. Lúc này. Bầu trời một điểm cuối cùng màu trắng Uzumaki sắp biến mất. Sức Suhichi tổ âm thanh cuối cùng truyền đến. Bất quá là đóng lại thông đảo mà thôi. Ba ngày thời gian. Ta liền có thể tìm tới Định vị thật tốt hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi mi cô tô ôm so su, Tựa như là không có nghe được thanh âm của hắn đồng dạng đợi đến sức chi tổ hoàn toàn biến mất nàng mới khàn khàn mà nói ba ngày thời gian ta đương nhiên là biết rõ a mi cô tô nhu hòa vuốt ve so su khuôn mặt ánh mắt không tự kìm hãm được theo ca gai a chín người trên thân thể nhìn sang thân thể không ngừng run rẩy Nàng biết tất cả những thứ này Nhưng làm chúng nó chân chính phát sinh ở trước mắt mình lúc Nhưng vẫn là nặng nề phải làm cho nàng không thở nổi Mỗi người đều nguyện ý hy sinh chính mình Chỉ có nàng Nhất định phải lưu lại Tiếp nhận những thống khổ này Còn có Làm bạn do du a Không biết qua bao lâu Do du cuối cùng chậm rãi mở mắt Lúc này Trên người hắn thương tích đã bị đại địa hoàn toàn chữa trị Khôi phục như lúc ban đầu Đè cầm Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là mi cô tô gương mặt Đó là một tấm che kín nước mắt mặt Làm sao về Do du ngồi dậy Âm thanh bỗng nhiên tâm tại đến cuốn họng miệng Bởi vì hắn nhìn thấy đối diện Chín đạo nằm trên mặt đất Không có chút nào âm thanh nhỏ nhắn mềm mại bóng sáng Nàng các nàng Hắn một nháy mắt liền có thể phán đoán ra linh hồn của các nàng toàn bộ biến mất. Nhưng hắn Yêu Nguyên trầm rãi, trầm rãi nhìn hướng Mikoto. "Các nàng, làm sao vậy?" Mikoto tiếp xúc đến hắn ánh mắt, lại phảng phất giống như bị chạm điện bỗng nhiên bỏ qua một bên đầu, "Thật, thật xin lỗi. Chúng ta, chúng ta không có cách nào cứu ngươi." Nàng nước mắt rơi như mưa. Cà gai A ti ti" Các nàng mở linh hồn thông đạo. Vỡ vụn sức su bên kia thông đạo. Do su lạnh cả người. Ngây ra như phóng. Cô yêu đương đại sư 19. chương 552 các nàng. Đang chờ ta. te ma ri. T su mi mi. ku si nai su na de cô nan hi na ta ha na bi. Sức su, -su kì gai Tỷ tỷ. Do su thất tha thất thiểu đứng lên. Cuối cùng quỳ dạp xuống ca gai A bên cạnh. Đều. Chết rồi. Hắn ngơ ngác ngẩng mặt lên tới. U án thế giới. Một vòng huyết nguyệt ánh sáng yếu ớt chiếu. phù hộp. Kịch liệt cuồng phong bỗng nhiên cuốn tới. Cuốn theo ngàn vạn bông tuyết. Tận thế đụng nhau. Dẫn đến sông núi hình dạng mặt đất hoàn toàn biến hình. Toàn bộ tinh cầu bên trên gió nổi mây phun. Các loại tai họa thời tiết tại tàn phá bừa bãi. Lạnh giá quả cầu tuyết. Cùng gió xét thấu xương. Đập tại do ru trên mặt. Nhưng hắn lại không nhúc nhích. Do ru. Uchiha Mikoto theo tủy thân quyển trục bên trong lấy ra ô che mưa đến. Tạo ra. Ngăn tại do ru trước người. Nhưng do ru lại đẩy ra tay của nàng. Mikoto lần thứ nhất phát hiện. Hắn như vậy bàn tay ấm áp. Có một ngày sẽ như thế lạnh giá. Do du lào đảo đi ra ngoài. Gần nhất một cách là te ma di. Nàng cứ như vậy nằm ở trước mặt hắn. Cái kia một mực cùng hắn đối nghịch, Nhưng lại cái gì đều cho hắn người. Cứ như vậy không sống cơ hội. Nàng như vậy mạnh miệng. Nhưng lại như vậy mềm lòng. Do du khói mắt trượt xuống nước mắt. Mắt trái ma e kia nhãn lực chuyển vận hắn nhu hòa vuốt đi nàng toàn thân vết bẩn, đem thân thể của nàng nhận đến thực mệnh không gian bên trong, sử dụng tự nhiên sinh mệnh lực ôn dưỡng. kế tiếp là tezumimi mi, cách này bị chính mình ức hiếp rất nhiều năm nữ tử, bị bức ép tại konoha làm nhiều như vậy vụn vặt hokage công việc, cuối cùng cho dù là trở về thủy quốc, cũng vẫn không có làm bất luận cái gì nhằm vào konoha sự tình. Do Ju biết nàng ngự tỷ bộ dáng dưới khuôn mặt là ẩn dấu đi như thế nào một viên mềm mại tinh tế trái tim. Lúc đầu tất cả đều tính toán tốt, chiến tranh nhấn giới lần thứ tư thống nhất thế giới. Đến lúc đó Temaji cùng Tezumimi cũng liền mất đi tất cả cùng hắn ngăn cách lý do. Như thế, các nàng liền sẽ cùng một chỗ cùng hắn về nhà. Cuối cùng đây, Do Du dọn dẹp xong, Đem thân thể của nàng thu đi. Hắn đi tới cô nan trước mặt. Tuổi nhỏ tình ý. Ba năm làm bạn. Nhìn như sư đồ. Kỳ thực tình nhân ở chung. Bao nhiêu năm nhớ mãi không quên. Cha tấn cùng xót xa trong lòng. Vượt qua vũ quốc cùng hỏa quốc lẫn nhau cầu hận. Vượt qua trong lòng chứng ngại. Cuối cùng kết hôn. Cùng một chỗ. Thế giới tàn nhẫn như vậy. Do du cất ký nàng. Su-na-de, tuổi tác trinh lịch Thân phận hạn chế Sinh ly cùng tử biệt Một lần lại một lần hệ thống lấn nhau Nhưng lại không ngăn cản được lấn nhau tới gần Phủ đai mi trùng phùng Cùng một chỗ nhìn khắp nơi hỏa quốc biến thiên Cuối cùng Trở lại cô Nô-ha Do su đau lòng đến khó mà hô hấp Nhưng hắn chỉ có thể từng cách đi xuống Từng cách tự tay Đem các nàng mất đi linh hồn thân thể. Bảo tồn lại. Xé nát linh hồn. Còn có thể phục sinh sao? Hắn căn bản không dám nghĩ. Giữ lại thân thể. Còn có như vậy một tia ít ỏi hy vọng. Nếu quả thật liền phần này hy vọng đều biến mất. Hắn đi tới khi ta cùng Hanabi trước người. Mikoto vô ý thức đem các nàng đặt ở cùng một chỗ. Tựa như các nàng vĩnh viễn tay nắm tay. Nhảy nhảy nhót nhót đi đến trước mặt hắn ôm cổ của hắn Một trái một phải hôn gương mặt của hắn đồng dạng Hắn hai cái tiểu thiên sứ Cứu vứt hắn từ trong bóng tối tỉnh lại thiên sứ Cuối cùng được đến nhưng là kết cục như vậy Cái này thế giới Đối ta sao mà tàn nhẫn Do du cất ký các nàng Cuối cùng đi đến tỉ tỉ cùng ca gai trước người Một mực cứng ép chống đỡ thân thể cùng cảm xúc Cuối cùng gần như sụp đổ. Nhiều khi. Hắn sẽ hoài nghi đây có phải hay không là một giấc mộng. Nhưng ngàn năm trước tình duyên. Ngàn năm sau lại nối tiếp. Hắn cùng nàng. Hay là các nàng. Rất nhiều chú định gặp nhau cùng gần nhau. Để hắn vững tin tất cả chân thực. Dạng này chân thật yêu. Đau. Làm bị thương. Tựa như từng đau vạch phá trái tim. Lần lượt bẻ gãy tứ chi. Gai nhọn chọc tại mười ngón bên trên. Mất đi các nàng. Đối do du đến nói. Vượt qua tất cả thân thể cực hình. Mang đến không ngừng nhị tinh thần tra tấn. Hắn thế giới. Các nàng tới qua. Các nàng tham dự. Các nàng lưu lại bao nhiêu chân quý ký ức. Không có các nàng. Hắn tất cả chân thật tồn tại ký ức. Đều đối mặt sụp đổ. Bá. Cà gai a cùng tỷ tỷ thân thể cùng một chỗ bị thu hồi. Do du một tiếng. Thân thể nghiêng về phía trước. Trùng điệp đập ngã trên mặt đất. Do ru. Mi tô sợ hãi kêu lấy chạy tới. Đem hắn tranh thủ thời gian ôm lấy. Áp Nhưng do du lại bỗng nhiên ôm đầu khó chịu tại mặt đất trong đống tuyết. A, Thanh âm của hắn như bị ngàn vạn xuyên tim. Như bị đâm thủng móng tay. Như bị gai nhọn đâm vào đầu ngón tay A, Cho dù là phía trước linh hồn xé sách Mikoto đều không có nghe đến hắn phát ra như vậy Phản phất giã thú gầm thép âm thanh Hắn ngầm đầu lên Hai mắt chảy ra huyết lệ Đối với cái này thế giới bầu trời Cuồng loạn gầm rú Trong thân thể nóng này cảm xúc hận không thể đập nát tất cả xúc động Thậm chí là ngược đãi chính mình suy nghĩ Tại do du trong đầu không ngừng va chạm Oanh Hắn cô tịch đổ vào cái này thế giới trên mặt đất Trên bầu trời huyết nguyệt bị mạn thiên phi vũ bông tuyết bồi bản Đại địa bên trên Có năng lượng màu đen Liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn Huyết sắc xếp Rủ xuống tại hắn trên hai mắt Cuối cùng một đảo màu vàng vòng tròn Cuối cùng chậm rãi xuất hiện tại ánh mắt hắn bên trong Hai mắt Chín câu ngọc màu vàng dinh me gan. Càng quan trọng hơn là. Thế giới tự nhiên chi lực. Ở trên người hắn hòa hợp lưu chuyển. Lại không bất luận cái gì vướng víu. Nguyên bản cần tự nhiên điều động mới có thể cho duy trì. Giờ phút này. Hắn chính là tự nhiên. Phiến đại địa này. Cái tinh cầu này. Tất cả tự nhiên chi lực. Hắn có thể tùy ý sử dụng. Tuyết bỗng nhiên ngừng. Cuồng phong ngừng lại Phương xa biển gầm chấn động Toàn bộ biến mất Thế giới bỗng nhiên quy về hoàn toàn tính mịch, Tựa như do du tâm tình vào giờ khắc này Thế giới Theo hắn tâm ý làm ra biến hóa Loại lực lượng này My Cô Tô dán chặt ở bên cạnh hắn Nhưng cảm thấy chính mình phản phất bị hắn hoàn toàn bao vây lấy Cái này thế giới Chính là hắn hóa thân Ta thấy được, do du thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy, cái gì? Mi cô tô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Do du ngẩn đầu lên, sắc mặt yên lặng nhìn lên bầu trời. Ta thấy được cái này thế giới ký ức. Nó nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy tỉ tỉ các nàng làm sao biến mất. Nhìn thấy linh hồn xé sách. Nhìn thấy, hắn chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bắn ra phương hướng. Chính là phía trước linh hồn Uzumaki tiêu tán địa phương. Nơi đó. Do du trong mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Linh hồn của các nàng mảnh vỡ. Đi theo thông đảo cùng một chỗ biến mất. Hắn từng bước một bước lên bầu trời. Nếu như ta có thể tìm trở về. Có lẽ. liền có thể phục sinh các nàng. Tựa như lúc trước phục sinh tỷ tỷ đồng dạng. Mắt thấy do du bóng sáng càng ngày càng xa. Trên bầu trời dần dần mở rộng một đảo màu đen vũ du ma ki. Tựa như muốn lần theo phía trước sức biến mất phương hướng tìm đi qua một dạng. Mikoto tô lòng nóng như lửa đốt. Do ru. Chờ một chút. Ngươi tỉnh táo một chút. Ngươi bây giờ. Không phải là đối thủ của sức su chi tổ. Nàng lớn tiếng kêu lên. Ta biết a. Do du không quay đầu lại. Hắn ngước nhìn bầu trời. Có gió lưu luyến tại hắn quanh người. Tựa như là ca gai a các nàng ôm nhô tay. Nhưng các nàng. Đang chờ ta. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há yêu Đương Đại Sư 19. chương 553 Mì Cô Tô E Tè nan Sa Si An. Ru, ngươi đối ta không công bằng Uchiha Mikoto không hề từ bỏ kêu gọi Nàng đối với Zoro bóng lưng Khàn cả giọng Chỉ có chúng ta còn sống Chỉ có chúng ta Sức chi tổ lực lượng Xa xa không phải một khỏa tinh cầu lực lượng có thể so sánh Cuối cùng ba ngày Ngươi cũng không nguyện ý bồi ta cùng một chỗ vượt qua sao Vì cái gì còn chưa tới Vì cái gì còn chưa tới? Mi cô tô đáy lòng điên cuồng gào thét Ta của quá khứ. Long mạch xuyên qua tới ta. Làm sao còn chưa tới? Nàng một mực chờ đợi. Chờ lấy đi qua chính mình đi tới cái thời không này. Bởi vì nàng biết. Một khi do du lần thứ hai xé ra đầu kia thông đạo Sức tổ liền xét tải trong khoảnh khắc sáng lâm. Thật xin lỗi. Mi cô tô. Do du không quay đầu lại Chỉ là tự dễu thấp dọng thi thào Nhân tính như vậy yếu ớp Tựa như chúng ta luôn là đồng tình kẻ yếu Chúng ta luôn là tại mất đi phía sau mới hối hận Chúng ta luôn là tại tử vong lúc mới biết được cái gì đối với chính mình trọng yếu nhất Gió lạnh theo ý chí của hắn mà đến phảng phất muốn phong bế nội tâm của hắn Ta rất xin lỗi Ta không thể đột phá nhân tính hạn chế Biết rõ nên chân quý duy nhất còn lại ngươi. Nhưng không cách nào khống chế chính mình. Hắn càng chạy càng xa. Trên bầu trời. Một đảo màu đen vũ du ma khi dần dần xoay tròn xuất hiện. Thiếu đi bất kỳ một cách nào. Đời ta đều không cách nào sống tạm. Mi cô tô ngã xuống đất. Nhưng không có khó chịu. Bởi vì dưới thân bông tuyết kéo lại nàng. Sau đó chậm rãi hạ xuống đi. Đại ngốc, nàng chảy nước mắt, bởi vì nàng biết, cái này bông tuyết là do Du Thao túng. Hắn liền tính việc nghĩa chẳng từ nan muốn đi tìm những người khác, nhưng vẫn là phân một sợi tâm thần ở trên người nàng. Ông, nhưng cũng chính là tại lúc này, một đạo linh hồn chi quang đột ngột xuất hiện ở trên người nàng. Khắc ạ, nàng ôm đầu phát ra một tiếng hét lên. Do du nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng ôm lấy nàng. Mi cô tô. Ngươi thế nào? Là linh hồn chỏi nhau. Đồng dạng linh hồn không thể xuất hiện tại một cái thời không. Hắn nhìn thấy linh hồn tia sáng. Bỗng nhiên kịch phản ứng. Long mạch lần kia ngươi. Xuyên qua tới cái thời không này. Trong khoảnh khắc. Tim như bị đao cắt. Không thể lấy. Tuyệt đối không thể lấy do suông thật chặt mi cô tô bờ môi run rẩy không thể lấy ta chỉ còn ngươi có biện pháp Mikoto tô hai mắt bỗng nhiên xoay tròn biến ảo ra một đôi phức tạp maki saji an hiện tại ta trở lại quá khứ saji an nhắn lực cực tốt phóng thích làm ngươi nói qua ngươi nhiều nhất trở lại ba năm trước đây đi qua mà còn Thời điểm đó ngươi đồng dạng tồn tại Bất kỳ cái gì thay đổi đều sẽ dẫn đến tương lai biến hóa Do du đại não cực tốc vận chuyển ba năm trước đây ngươi Có thay đổi sao Nếu như ngươi trở về qua Ngươi bây giờ hẳn phải biết Không có Cho nên ta không có ý định trở lại 3 năm trước đây Bikoto Maki Sajian dần dần biến hóa Trở nên phức tạp hơn Một tiếng vang nhỏ, thân ảnh của nàng theo biến mất tại chỗ, thay vào đó là đi qua Mikoto. Nàng mặc lúc trước đi chấp hành long mạch nhiệm vụ lúc quần áo, thay thế tương lai chính mình, đứng ở do du trước mặt, trong hốc mắt một bộ cực hạn phức tạp Maki an, hoặc là nói là Maki an vĩnh cửu. A, Mikoto bưng kín con mắt của mình. Tất cả những thứ này là chuyện gì xảy ra. Nàng cùng tương lai chính mình tại cách này một cách chớp mắt trao đổi. Được đến tương lai ý ức. Đồng thời, được đến tương lai Maki San an gia chỉ, cũng chính là hai bộ Maki San. Thế là dung hợp ra Maki an vĩnh cửu. Tất nhiên Kakashi đều có thể mượn hào sử dụng. Mikoto quá khứ cùng tương lai dung hợp thành một bộ Tựa hồ cũng hợp lý. Nguyên Lai, like. là dạng này. Mikoto cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn hướng Do Ru, sau đó nhìn không được lập tức bổ nhào qua ôm lấy hắn. Do Ru, tương lai, tương lai làm sao sẽ để ngươi có nhiều như vậy thống khổ tra tấn? Nàng nghẹn ngào khóc lớn. Giờ khắc này, nàng cùng Tương Lai ý thức dung hợp ở cùng nhau. Nàng biết được tất cả, do du ôm nàng lại gấp âm thanh hỏi tương lai ngươi, đi nơi nào đi qua Mikoto cuối cùng sẽ trở về như vậy tương lai Mikoto rốt cuộc còn có thể hay không trở về vạn nhất trở lại một cách nàng bản thân tồn tại thời không bên trong do ru ngươi đừng lo lắng Mikoto ôm nhu xoa xoa hắn gò má Ma-e-ki-sa-di-an vĩnh cữu đem năng lực của ta phóng đại của tương lai đã đi đến lúc trước chúng ta biến mất cái kia 3 năm. Lúc trước, chúng ta biến mất cái kia 3 năm." Jo Su Kinh ngạc nói. Mikoto gật đầu, "Ân, đó là lần thứ nhất long mạch nhiệm vụ khi Na ta cùng Hanabi tiết lộ chuyện tương lai, dẫn đến chúng ta mất đi thời gian 3 năm. Ngươi còn nhớ rõ sao?" Jo Su bình tĩnh, "Nguyên lai like là dạng này." Cái kia 3 năm chúng ta không tồn tại Cho nên trên lý luận xác thực có thể tùy ý trở lại cái thời không kia Từ giờ trở đi Ta của tương lai cùng hiện tại ta là tương đối thời gian trạng thái Nói cách khác nàng có thể tại quá khứ lưu lại thời gian dài nhất Chính là ta trong tương lai có thể lưu lại thời gian Mikoto nói Cũng chính là 3 năm Zosu nói Mikoto nhẹ gật đầu Ánh mắt tỏa sáng. Mặc dù sức suki khi -si ba ngày sau sẽ tới. Nhưng năng lực của ta có thể cho ngươi rất nhiều thời gian. Được cứu rồi. Cho ta. Rất nhiều thời gian. Do du nhìn hướng nàng. Ân. Mikoto tô dựng thẳng lên ba ngón tay. Có thời gian ba năm. Ba năm. Do du dừng lại. Trong mắt vẻ suy tư lướt qua. Nguyên bản chỉ còn ba ngày. Ta chỉ muốn đi cùng các nàng chết cùng một chỗ. Bởi vì làm cái gì cũng vô pháp để ta lực lượng bành chứng đến sức su chi tổ loại trình độ kia. Nhưng nếu có ba năm lời nói. Trên người hắn đen như mực tự nhiên văn ấm vang bộc phát. Như vậy. Hắn là thế giới mặt đối lập cực hạn. Ta liền trở thành thế giới cực hạn. Rõ ràng sức khối này u áp tính. Một sợi lần đầu dương mọc lên từ phương đông. Đây mới thực là hy vọng ánh sáng đông. Cho ta thời gian ba năm. Đối với ngươi mà nói có cái gì đại giới. Do Duong thật chặt Mi Cô Tô. Nàng là mảnh này cô tịch giữa thiên địa. Duy nhất ấm áp. Không có gì đại giới. Bởi vì là Ma Ki Sa Di An vĩnh cửu. Sẽ không tổn thương con mắt. Nhiều nhất là nhắn lực hao hết. Mi Cô Tô tựa vào trên người hắn. trầm thấp nói. Zorro không nhìn thấy nét mặt của nàng ca gai a các nàng đều không còn nữa Mà bây giờ Chính là nàng lưu lại chuyện cần làm Do ru Người nghe xong nói Trên lý luận ta nhãn lực chỉ có thể mang ta trở lại quá khứ Nhưng cũng chỉ có thể là ta của quá khứ đến đi qua Cũng chính là không có khả năng trở lại tỷ tỷ Các nàng biến mất thời điểm Nàng nhẹ giọng mà có trật tự mà nói chỉ cần tổng lúc dài không cao hơn 3 năm, ta có thể mang theo ngươi vô hạn trở lại hiện tại giờ khắc này. Ngươi không phải chỉ có thể dẫn ngươi chính mình sao? Vì cái gì cũng có thể mang theo ta." do Su hỏi. Miko tô dừng lại, nói, do Ru, căn cứ trí nhớ của ta hiểu rõ, ngươi tựa hồ có thể được đến năng lực của chúng ta." do Su nhẹ gật đầu. Nhưng có chút năng lực đặc thù rất khó phục chế. Tựa như ngươi thời gian đồng thuật. Có thể, do ru, Mykoto sao tựa vào trên người hắn. Ta đã biết nên làm như thế nào. Ngươi chuyên tâm thu nạp tự nhiên chi lực. Cái khác, giao cho ta. Cô Nô Khá Hiêu đương Đại sư 19. chương 554 đặt chân thế giới khác. Tốt, ta mở ra cánh cửa không gian. Tiến về thế giới khác. Do du đưa tay ôm lại Mykoto Eo Thon. Ngươi, cùng ta đồng thời đi. Hắn giờ phút này sớm đã không cần cánh liền có thể tùy ý phi hành. Cũng có thể tùy ý mở ra cánh cửa không gian. Chúng ta cùng đi nhìn xem thế giới khác. Nhờ vào chân chính tự nhiên một thể. Hắn có thể nói là cái này thứ nguyên duy nhất tự nhiên chi chủ. Tất cả tự nhiên vị trí. Hắn không chỗ không thể đi. Ông! Đen như mực không gian Uzu Maghi mở ra. Do ôm trong ngực Mikoto đặt chân một tinh cầu khác bầu trời. Nơi này. Mikoto mở to hai mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy các loại ô tô. Máy bay tải trên không bay qua. a Bỗng nhiên. Có tiếng thép chói tai truyền đến. Rõ ràng là nhìn thấy bay tải trên không do su cùng Mikoto. Xem ra. Đây chính là hoàn toàn phát triển thiên khoa kỹ thời gian. Do Du nhìn sang. Một ngọn gió cuốn bay qua. Đem kém chút phát sinh trên không sự cố ô tô dừng hẳn. Trong xe thể thao tiểu tình lưu phát giác một màn này. Kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Mi cô tô. Ta muốn bắt đầu hy sinh cái tinh cầu này tự nhiên chi lực. Đại khái cần một ngày thời gian. Hấp thu xong thành về sau. Ngươi liền mang ta cùng một chỗ trở lại phía trước chúng ta thế giới thời gian điểm. Do du không nhìn cách này hai thổ dân tiểu tình lữ. Đúng rồi. Trên người ta thời gian trở về quá khứ. Chẳng lẽ ta hấp thu tự nhiên chi lực không về cùng một chỗ biến mất. Hắn bỗng nhiên phát giác điểm mấu chốt. Mi Cô Tô. Ngươi bây giờ thời không nô giấy tựa hồ cùng trước đây không đồng dạng. Đúng. Thoạt nhìn là dẫn ngươi trở về quá khứ. Nhưng kỳ thật chỉ là dẫn ngươi hiện tại lực lượng cùng ký ức trở lại quá khứ. Nói cách khác. Nơi này thiếu đi tự nhiên chi lực. Tại chúng ta trở về một khắc này sẽ trực tiếp xuất hiện ở trên thân thể ngươi. My Cô Tô giải thích nói. Còn tốt mỗi lần đều trong vòng ba ngày. Lấy ta nhắn lực còn có thể chống đỡ. Nói cách khác. Ta vô hạn trở lại lúc đó thời không. Kỳ thật chỉ là điệp ra 3 năm ký ức cùng tự nhiên năng lượng. Do Du nói. Miko To Tô nhẹ gật đầu. Là như vậy. Do Du nhìn hướng nàng. Sợ hãi than nói. Mi Cô Tô. Ngươi năng lực thực sự là quá nhịp thiên. Miko To Tô lại kìm lòng không được rời ánh mắt. Có chút bứt sức đưa tay vuốt vuốt sợi tóc. Là. Là sao? Ân. Do Du nghiêm túc gật đầu dù cho ta hiện tại đại biểu cách này thứ nguyên tự nhiên nắm giữ hấp thu tất cả tự nhiên năng lượng năng lực cũng vô pháp tùy ý vượt qua thời không đem tương lai đồ vật đưa đến đi qua mikoto không tự chủ được tránh đi ánh mắt nhích miệng lên một vệt thỏa mãn nụ cười có thể giúp đến ngươi là tốt chứ do du ánh mắt ngưng lại chờ một chút mikoto ngươi rút cuộc oanh Cuồng bảo tự nhiên chi lực tại lúc này đánh thẳng tới. Đem do du suy nghĩ tách ra. Hắn nhất định phải toàn lực hấp thu. Mới có thể trong vòng một ngày đem viên tinh cầu này lực lượng toàn bộ thu nạp. Trên bầu trời phản phất dâng lên một đóa đen như mực mây hình nấm. Hấp dẫn cái này thế giới vô số ánh mắt. Thỉnh thoảng có trinh thám máy móc bay tới. Sau đó quay chụp đến do du cùng Mikoto bóng sáng. Lại khó có thể tin rời đi Dần dần Càng ngày càng nhiều phi hành khí lưu lại tại bốn phía Nhìn xem đại địa bên trên phản phất như vòi rồng tự nhiên năng lượng Liên tục không ngừng chuyển vào do du trong cơ thể Bọn họ là người ngoài hành tinh A Hắn hình như theo chúng ta nơi này lấy đi cái gì Muốn hay không ngăn cản Tự nhiên mang tới cảm giác Để so du rõ ràng biết bọn họ tại biểu đạt cái gì hàm nghĩa. Cứ việc tiếng mẹ đẻ có chỗ khác biệt. Ta để nhị các ngươi không cần làm bất cứ chuyện gì. Nếu không. Tự gánh lấy hậu quả. Hắn thông qua tự nhiên. Đem tin tức này truyền lại đến tất cả mọi người trong tay. Cái gì? uy hiếp chúng ta. Vô luận cách nào thế giới. Nhân loại vẫn là đồng sản ngạo mạn. Do du lời nói rõ ràng chọc giận đối phương. Chúng ta Mỹ lệ liên bang xưng bá Lam Tinh. Cho tới bây giờ không có nhận qua loại này uy hiếp. Máy bay chiến đấu. Bảy đời máy bay chiến đấu bầy. Phát động công kích dậm dạp chẳng chịp máy bay chiến đấu hướng do du phương hướng bay tới. Trên bầu trời sáng lên ngàn vạn tia sáng. Đó là vô tận đạn đạo phản phất mưa sao băng phóng tới. Cảnh tượng như thế này. Thật sự là đã lâu không gặp. Do du thấp giọng thì thào. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Naruto có thể triệu hoán gì thế giới vũ khí. Bởi vì cái đồ chơi này ở cái thế giới này cũng là tồn tại. Ông, làm đạn đảo tiếp cận tự nhiên phong bão lúc. Tựa như gặp phải như vòi sồng. Bỗng nhiên bị càn quét đi vào. sầm dầm dầm. dầm. Bảo tạc liên tiếp không ngừng. Lại một cách đều không có tiến vào trung tâm đi. Cảnh cáo các ngươi, ta hiện tại tâm tình không quá tốt, nhưng cân nhắc đến các ngươi về sau cũng coi như con dân của ta. Ta đem các ngươi quá đáng hổ đến, các ngươi tốt nhất, do du lời còn chưa dứt. Chợt nghe tự nhiên chi lực truyền đến đám thổ dân thẻn quá thành giận tiếng sống, Dù sao hắn ở trên không trung, bên trên đầu đạn hạt nhân, a, cái tên này là tiểu nam hài sao. Do du nhìn xem một viên mang theo tràn đầy năng lượng hạt nhân đạn đạo phóng tới. Thật đúng là có chút cảm khái. Kiếp trước chưa từng nghĩ qua. Chính mình có một ngày thế mà có thể tay không tiếp đạn hạt nhân đâu. Cái đồ chơi này khá nóng a Tất cả giám sát nơi này các lãnh tụ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì do du liền đưa tay bắt lấy đầu đạn hạt nhân. Trong tay bông tuyết bay lượn. Vậy mà đem đóng băng. Điều khiển cho nổ Nhanh lên điều khiển Điều khiển mất đi hiệu lực Mất đi hiệu lực Lại đến một viên Trước thời hạn dẫn nổ Dạng này để hai viên cùng một chỗ bảo tạc Do Du rất mau nhìn đến một viên khác đạn hạt nhân bay tới Mặc dù hắn tùy thời có thể khống chế sức gió đi làm quấy nhiễu phi hành quỹ tích Nhưng hắn không có làm như thế Cô Ra Ma Người cùng thứ này so tài một chút Do Du đem trong cơ thể cẩu Vĩ ném ra ngoài. Ngao. cẩu Vĩ bỗng nhiên tỉnh lại. Sau đó còn phát hiện chính mình xuất hiện giữa không chung. Có chút mộng. Cái tinh cầu này nhìn xem trực tiếp đám người cũng có chút mộng. Như thế một cái quái vật khổng lồ. Cửu Vĩ yêu hồ. Bọn họ chỉ ở trên TV gặp qua. Rống. Cửu Vĩ trực giác cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian ngưng tụ bi dù ma vĩ thú ngọc phun ra ngoài. Âm ấm. To lớn mây hình nấm ở trên bầu trời dẫn nổ. Quang mang chói mắt. Khiến phía này bán cầu người đều có thể nhìn thấy. Ngao. Rơi xuống. Rơi xuống. Gà do ru. Nhanh lên đem lão phu triệu hoán trở về. Cửu vĩ lông tóc không tổn hao gì. Ở giữa không trung vật rơi tự do. Khoa tay múa chân. Chín cách đuôi cùng một chỗ lung tung múa. Những người của thế giới này tất cả đều trợn tròn mắt. Do du mắt sáng lên. Cở vĩ bị hắn một lần nữa đưa vào thể nội không gian. Thế giới cuối cùng yên tĩnh. Lại không có người nào dám đến quấy nhiễu hắn. Lại không dám ném cái gì hạt bình loại hình. Cái này đời cai tô bọn họ tâm linh bị sung kích Trong thời gian ngắn đều không khôi phục lại được. Ân. Tự nhiên chi lực dung hợp trở nên nhanh hơn rất nhiều. Đây là vì cái gì? Phía trước tựa như ngăn cách tầng màng mỏng. Giờ phút này bị hoàn toàn đâm rách, Lại không có bất kỳ cái gì tắt lén. Chẳng lẽ là vì bọn họ bị chinh phục. Do du lính ngộ được mấu chốt của vấn đề. Một phương khí hậu nuôi một phương người. Một chỗ tự nhiên đại biểu cũng là nơi này sinh mệnh. Nếu như hắn muốn càng nhanh hấp thu từng cái tinh cầu tự nhiên năng lượng Như vậy Biểu hiện ra lực lượng Thu phục toàn bộ sinh linh Có lẽ là một cách ý kiến hay Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế Cô Nô Đương Đại Sư 19 chương 555 Sớt Su lại xuất hiện Không có cần một ngày Hơn nửa ngày phía sau do du liền đem nơi này tự nhiên chi lực hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Viên tinh cầu này là của ta. Về sau ta tùy thời có thể xuất hiện ở đây. Do du không chút do dự. Sau lưng xuất hiện một đảo đen như mực không gian thông đảo. Ôm mi cô tô thân thể trở lại thế giới của mình. Nơi này. Thần thủ yêu nguyên đem tất cả mọi người treo. Chắc ra trái cây bị làm đi bọn họ cũng vô pháp được cứu. Mikoto, ta muốn trở về chỗ cũ đối ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Do Su quay đầu lại nói, ân, ngươi chờ một chút. Mikoto nhắm mắt lại, rất nhanh lại nhẹ nhàng mở ra. nàng Ma-e-ki-sa-di-an vĩnh cửu đỏ tươi như ngọc, câu ngọc đắp nặn hình dạng phức tạp ưu mỹ. Ông, Do Su chỉ cảm thấy một cỗ gì gì lực lượng tác dụng trên người mình. Dòng sông thời gian theo thời gian này kéo ra hắn lực lượng cùng ký ức. Trở lại quá khứ thời gian điểm. Một nháy mắt. Phản phất cái gì cũng không có thay đổi. Nhưng du lại đột nhiên ngẩn đầu. Chúng ta trở lại một ngày trước. Mikoto nở nụ cười xinh đẹp. Ân. su nâng lên hai tay. Nhìn một chút trong lòng bàn tay. Như có điều suy nghĩ. Ta minh bạch ngươi nói ý tứ. Ngươi ta là đặc thù, Thời gian hiệu lực có thể đồng thời tác dụng cho ngươi ta Chờ hơn ngàn lần về sau Có lẽ ngươi có thể được đến phần này lực lượng Vậy cũng tốt Từ đó về sau dù ai cũng không cách nào đánh bãi ngươi tô cười nói Vô hạn trở lại quá khứ sao Do Du nghĩ đến thời gian đá quý Có lẽ sức -Ki -Ki tổ có cơ hội thể nghiệm một cái cảm giác sắp phát điên Đi thôi. Đi cái kế tiếp tinh cầu. Do Su đưa tay ôm lại Mykoto Eo Lần thứ hai mở ra cánh cửa không gian. Hai người cùng một chỗ biến mất. Trong ba ngày này. Bọn họ đi rất nhiều thế giới. Mỗi một chỗ. Do Du đều sẽ thả ra cửa vĩ chúng nó đi kinh sợ. Sau đó liền có thể rất nhanh nhận hết tự nhiên năng lượng. Dần dần. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thậm chí một ngày thời gian liền có thể đi tới đi lui ba viên tinh cầu Thời gian một năm Một ngàn cái thế giới Thời gian ba năm Ba ngàn thế giới Bọn họ đi qua rất nhiều nơi Do du bề bổn nhiều việc hấp thu tự nhiên chi lực Không có tâm tư nhìn nhiều một chút Nhưng Mikoto lại chỉ cần chờ đợi liền tốt Cho nên Nàng có thời gian đi xem một chút những thế giới này Hào hứng rạc rào. Có vẫn là người nguyên thủy tục. Cầm đơn sơ thạch khí đi săn. Bọn họ đem do du coi như thần minh. Có lực lượng cấp độ rất cao. Thậm chí có thể địch nổi cửa vĩ. Nhưng do du vừa ra tay. Tất cả mọi người nằm xuống rồi. Có lấy tự nhiên năng lượng làm chủ yếu phương thức tu luyện. Nhìn thấy do du tựa như nhìn thấy tổ tung. Trực tiếp thần phục. Còn có rất nhiều thế giới. Chúng nó có từng người phong thổ. Có từng người phát triển lớn mạnh phương thức. Dù cho không người đạt tới do du cấp độ. Nhưng yêu nguyên bền bị cố gắng. Duy trì liên tục hướng về phía trước. Đây chính là sinh mệnh sao. Lại một lần nữa trở lại thế giới của mình. Mi cô tô bùi ngủi mãi thôi. Chúng ta đi qua rất nhiều nơi. Nhìn thấy nhiều loại sinh mệnh. Bọn họ có lẽ cùng chúng ta không hoàn toàn một dạng. Nhưng cùng một chỗ đẩy mạnh thế giới đi lên phía trước. Cùng đi qua cái này dài đằng đẵng dòng sông thời gian. Nhân gian trăm năm. Ta đảo không cô. Luôn có người cùng chúng ta cùng một chỗ. Do Du nói khẽ. Ba ngàn thế giới đã toàn bộ bị ta khống chế. Ta có thể phóng xạ lực lượng đến đỉnh điểm. Nhân gian trăm năm. Ta đảo không cô tô run lên. Chợt lấy lại tinh thần. ngẩng đầu nhìn hắn. Còn sót lại cuối cùng 30 ngày thời gian. Ngươi phải làm những gì sao? Ân, ta nhất định phải đem cái này 3.000 thế giới sức mạnh tự nhiên dung hợp. Do du xuyết bằng ngồi dưới đất. Ta không biết sức su nhất tục cái này vô số năm rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu chắc ra trái cây. Cướp đoạt bao nhiêu thế giới sinh linh lực lượng. Chỉ có thể hết sức đi làm Tốt Ta bội ngươi Mi cô tô nhẹ gật đầu Tại bên cạnh hắn ngồi xổm hạ xuống Mỗi ba ngày thời gian Ta liền thiết lập lại một lần Để chúng ta trở lại một khắc này Do du gật đầu Nhắm mắt lại Mi cô tô yên lặng nhìn xem hắn Không nhúc nhích Thời gian dần dần trôi qua Rất nhanh Ba mươi ngày thời gian trôi qua Nhưng do du yêu nguyên không hề có động tính gì. Mikoto đổ mồ hôi chán. Làm sao còn chưa tốt. Thời gian đến à. Ta tại chỗ này thời gian. Đến cực hạn. Ông. Nhìn thấy do Su một mực nhắm hai mắt. Mikoto không có cách nào. Chỉ có thể một lần cuối cùng sử dụng Etenan Maekisa -si năng lực. Đem hai người mang về đến ba ngày trước đó. Ta. Nàng nhích tới gần. Hai tay bưng lấy do du gỏ má. Tại hắn trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó. Nồng đậm linh hồn tia sáng sáng lên. Kịch liệt xé đau một nháy mắt tràn vào thân thể. Lại trong khoảnh khắc biến mất. Mi cô tô bóng sáng bỗng nhiên ảm đảm. Nhưng tiếp lấy lại cấp tốc ngưng thực. Gặp lại. Tương lai do du, Đi hỏa mi cô Trở lại quá khứ. Ta. Trở về sao tương lai mi cổ tội từ quá khứ biến mất cái kia 3 năm trở lại hiện tại nhưng nàng trạng thái tinh thần lại có vẻ gì thường không thích hợp do ru nàng lệ rơi đầy mặt toàn thân nhào vào do ru trên thân một mực một mực không chịu đứng dậy do ru đắm chìm tại tự nhiên năng lượng đồng hóa bên trong không phát giác gì mi cô tô thống khổ khóc dòng dã một ngày một đêm Mới dần dần lắng lại Không Ta không cần khóc nữa Còn có 2 ngày thời gian Nàng nước mắt đã chảy khô Đau lòng như cắt Nhưng khuôn mặt lại khôi phục lại bình tĩnh Làm chút gì đó Cùng do so du sau cùng 2 ngày thời gian Nàng cấp thiết muốn làm những gì Nhưng tại như vậy tâm cảnh bên dưới Cái gì cũng không làm được Kỳ thật Nên làm đều đắt làm quá đây Rất lâu Nàng bỗng nhiên hiện ra nét mặt tươi cười Một cái thống khổ Nhưng lại thoải mái nét mặt tươi cười Nhân sinh trăm năm Người nói qua nhân sinh trăm năm Nhưng chúng ta cùng một chỗ thời gian Đâu chỉ ngàn năm My cô tô lao khô nước mắt Đủ rồi Đã sớm đủ rồi Ta còn có cái gì không vừa lòng đây này Nàng chỉnh lý khuôn mặt Đem chính mình hoàn toàn khôi phục thành đi qua chính mình ráng dấp. Bây giờ không phải là vĩnh hằng mắt. Không thể để cho do du phát giác được. Mi Cô Tô đem chính mình hoàn toàn thu thập xong. Mới lại tựa vào do du trên thân. Nàng rán chặt lấy thân thể của hắn. Đầu đặt tại hắn bả vai. Thân thể lặng lẽ cuộn mình lên. Để chính mình như cái tiểu gia hỏa, Tựa sát tại do du trên thân. Thật lâu. Thật lâu. Mãi đến ba ngày sau đó. Do du bỗng nhiên mở mắt. Oanh. Đại địa nháy mắt rung động. Nhưng lại khoảnh khắc khôi phục. Mi To lưu luyến không bỏ nâng lên đầu. Dùng trên đời này ôn nhu nhất đôi mắt nhìn hắn. Hoàn thành. Do du toàn thân đen như mực ngoại bào. Trong mắt chín câu ngọc xin nghe gan hoàn toàn chuyển hóa thành màu vàng. Hắn đứng dậy. Sau lưng tổng tổng hiện lên chín đảo trắng như tuyết đa ma. Tuyết sắc thủ trường xuất hiện tại trong tay. suy Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện thất thải tường vân. Như như ngầm hiện tiên âm vang lên. Thế giới. Đều đang hoan hô sao. Mi cô tô ngửa đầu nhìn xem một màn này. Trong mắt nhưng không có quá nhiều kinh diễm chi sắc. Chỉ là ôn nhu như nước. Không riêng gì cách này thế giới. Tất cả thế giới đều xuất hiện đồng dạng hiện tượng. Vạn vật tự nhiên. Tự phát tiến hành chúc mừng cùng gieo hò. Ta là thế giới chi chủ. Do ba tung ngừng lại. Phải không? Trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Màu trắng Uzumaki xuất hiện. Vậy ta là cái gì? Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há Yêu Đương Đại Sư 19 chương 556 Thế Giới Mặt Tối Vậy ta là cái gì? Ẩm um, Ẩm um, âm um, thanh đinh tai nhức ấp. Ở trong thiên địa quanh quẩn. Màu trắng trong vòng xoáy xuất hiện một tấm to lớn mặt người. Do Du Phất Phất tay trưởng Một đảo màu đen vũ Du Ma Khi lặng yên không tiếng đồng bao trùm Mi Cô Tô. Đem nàng giấu ở thế giới chỗ sâu. Mikoto không có phát ra bất kỳ thanh âm Chỉ là nước mắt không ngừng trượt xuống Không có ngừng nghỉ Mãi đến màu đen Uzu Maki đem nàng bao phủ Do Du bóng sáng hoàn toàn biến mất Đừng khóc Chờ ta trở lại Xung quanh tự nhiên chi lực bên trong Chuyển đến do Du thanh âm ôn nhu Mikoto nước mắt lập tức dừng Nàng liều mạng dùng mu bàn tay đem nước mắt lau đi Đối với xung quanh hung hăng gật đầu, ân, ngoại giới. Do du ngửa đầu nhìn qua to lớn sức su mặt người. Nói, các nàng ở đâu? Các nàng? Người nào? Sức su chi tổ rất hoang mang bộ dạng. Do du bắt lấy ba tung tay phải nắm chặt. Ba ngày trước, chủ động dâng ra linh hồn người. Sức su chi tổ gương mặt khổng lồ bỗng nhiên ẩm ý cười to. Phá phá ha. ha, ha. Các nàng chết. Ngươi cũng muốn chết. Là sao? Một cỗ lửa nóng hừng hực tại do du trong lồng ngực thiêu đốt. Hắn nhìn hướng bầu trời. Màu vàng chín câu ngọc lói lên. Thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại gương mặt khổng lồ trước đó. Oanh. Màu trắng u ru ma khi bỗng nhiên tràn ra. Đem hắn bức tại nguyên chỗ. Ba ngày mà thôi. Ngươi dám can đảm khiêu chiến ta. Vẫn là ngoan ngoán cùng ta đồng hóa. Thanh âm của đối phương nói đến một nửa. Bỗng nhiên kẹt lại. Bởi vì do du ba tung bỗng nhiên biến lớn. Hung hăng chọc tại cổ họng của hắn bên trong. Ba ngày. Khiêu chiến. Đồng hóa. Hưu hưu hưu. Vô số thế giới tự nhiên năng lượng cuốn tới. Hóa làm triều tịch đẩy mạnh do du. Thứ gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lực lượng tăng trưởng gần vạn lần. Khó có thể tin âm thanh hét sầm lên. Kèm theo thủy chiều màu đen điên cuồng tràn vào. Hắn cái kia trắng như tuyết gương mặt khổng lồ bị điên cuồng xé nát. Nếu như các nàng thật về không được. Vậy ngươi liền chuẩn bị trôn cùng đi. Do du điểm nhiên nói. Ở nơi này. Tự nhiên chi lực rõ ràng nghiền ép đối phương. Nhưng do du không có lập tức xé nát hắn. Mà là để tự nhiên chi lực xâm nhập đi vào. Tựa như là đập nát một người xương cốt Một chút xíu vỡ nát Dừng tay Các nàng có thể sống Đầu hàng tới so tưởng tượng càng nhanh Tự nhiên phong bảo nháy mắt đình chỉ Nói Do du thu tay lại trưởng Linh hồn của các nàng tại sớp su tộc địa Nếu như ngươi có thể tìm tới các nàng Liền có thể cứu trở về các nàng Gương mặt khổng lồ vội vàng nói Do du đảm mạc nói Mang ta đi sớp su tộc địa. Gương mặt khổng lồ dừng lại. Chợt ánh mắt có chút biến hóa. ngươi dám đi sớp su tộc địa. Nơi đó có thể là ta sân nhà. Do du không có chút gì do dự. Mang ta đi. Gương mặt khổng lồ lui về Uzu bên trong. Âm thanh tiếp tục truyền đến. Bước vào cái lối đi này. ngươi liền có thể đến sớp su tộc địa. Do du một bước bước đi vào. Ánh sáng màu trắng kịch liệt lập lòi. Sau đó. Hắn xuất hiện ở một cách đen như mực thế giới bên trong. Đen như mực đám mây. Đen như mực đại địa. Đen như mực hải dương. Mà tới đối đầu. Là một tòa trắng như tuyết sơn nhạt Do du phát hiện chính mình tại chỗ này không cách nào sử dụng tự nhiên chi lực cảm giác. Tựa như tự nhiên hoàn toàn bị bài xích đồng dạng. Hắn chỉ có thể sử dụng nhãn lực. Nối tuyết bên trên. Có không ít bóng người. Tất cả đều là sức su trang phục. Đầu có hai sừng. Xa xa nhìn xem bên này. Một đảo cường đại dị thường bóng sáng theo trên tuyết sơn bay lên. Bay xuống do du phía trước. Ta là sức su ghi. Hắn chấp hai tay sau lưng. Đại lão phong phạm. Vừa rồi sức su chi tổ. Do du nói. Sớp su nhất tộc đều là ta Ta chính là sớp Hắn thản nhiên nói Ân Do du phản phất không có cảm nhận được trên người hắn áp lực Linh hồn của các nàng ở đâu Sớp dương mắt Ánh mắt kỳ quái nhìn xem hắn Đến sớp tộc địa ngươi còn dám muốn người Vì cái gì không dám Do du cũng nhìn xem hắn Ta tất cả cố gắng Cũng là vì các nàng. Vậy ta có thể cho ngươi một cái rất tốt đề nghị. Sướp su lại cười. Ngươi đem trên người ngươi tự nhiên chiếu cố cho ta. Ta trực tiếp để ngươi dẫn các nàng đi. Do su trầm mặt. Các nàng. Linh hồn vỡ vụn. Ngươi không cho được ta. Hắn bỗng nhiên nói. Sướp su ánh mắt kỳ dị. Nguyên lai like ngươi biết. Nhưng các nàng nhất định ở nơi này do du lại nói hắn tải trên không chậm rãi tới gần sức Sughi ta nhất định phải tới đây như thế mới có thể tìm được các nàng thật thú vị sức Sughi cười lạnh một tiếng ngươi thật chẳng lẽ cho rằng đến nơi này còn có thể thắng ta biết ta vì cái gì chủ động dẫn ngươi tới sao hắn nhìn xem do du ta xớ Sughi là vô số thế giới chủ nhân Sẽ dễ dàng như vậy hướng ngươi đầu hàng Do du thần sắc thản nhiên Vì cái gì Nếu như không phải hắn không có cách nào cảm giác cái này thế giới Hắn hiện tại liền đa đồng thủ Lớn nhất hy vọng tại đối diện cái này sớp su trên thân Đi qua ba ngày Bỗng nhiên có rất nhiều sớp su tộc nhân trở về Bọn họ mang đến đồng dạng tin tức Từng cái thế giới bỗng nhiên xuất hiện một người hắn hấp thu đi toàn bộ tự nhiên năng lượng. sasuki nhìn trầm trầm do ru. mặc dù ta không biết ngươi là thế nào hóa thân mấy ngàn, mà còn đem nhiều như vậy tự nhiên chi lực xung nhập trong cơ thể, nhưng ta biết ngươi hạn mức cao nhất là bao nhiêu. cho nên ta mới đem ngươi dẫn tới nơi này tới. do ru trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư. hắn mặc dù là cùng là một người tiêu thời gian ba năm nhưng tại những ngày sướp nhất tộc trong mắt đúng là bỗng nhiên hóa thân ba ngàn đồng thời hấp thu ba ngàn thế giới sức mạnh tự nhiên mikoto năng lực quả nhiên quá bất oanh lúc này do du sau lưng đa ma bỗng nhiên dung hợp nháy mắt phóng tới sướp bành chứng đa ma tự nhiên năng lượng chống đỡ đa ma cấp tốc bành chứng trong khoảnh khắc hóa thành đỉnh thiên lập địa viên cầu hừ Sau một khắc Một đảo đồng dạng to lớn đen như mực đa ma xuất hiện Tới kịch liệt đụng nhau Âm ấm Nháy mắt Địa hải lật út Bầu trời xé sách Nơi xa núi tuyết vết giản dày đặc, Mấy ngàn sớp su nhất tộc lên tiếng kinh hô, Bay lên Do su thu hồi đa ma Một lần nữa rơi vào phía sau hắn Đối diện sớp su cũng giống như thế Phát hiện sao? Sức su mở ra tái nhợt bàn tay. Ta tại chỗ này lực lượng cuồn cuộn không dứt, Mà ngươi tự nhiên chi lực. Dùng một chút ít một chút. Zosu nhìn một chút xung quanh đen như mực. Đây là nơi nào? Đây là thế giới mặt tối. Ngươi có thể hiểu thành vạn vật tự nhiên mặt trái. Sức su nói. nói. Zosu gật gật đầu. Các ngươi quả nhiên là thế giới u áp tính. Không không không. Làm sao có thể nói chúng ta là thế giới u áp tính đâu. Chúng ta rõ ràng là xúc tiến thế giới tiến hóa mẫu chốt. Sớp su xu xua tay. Tựa như thân người mặt màu đen tự nhiên văn. Lực lượng nhưng là màu trắng. Chúng ta trên người mặt màu trắng. Lực lượng nhưng là màu đen. Đen trắng tương sinh Không có chúng ta. Liền không có vạn vật tự nhiên. Hắn mở hai tay ra. Giống như là muốn ôm thiên địa. Có vi rút. Sinh vật mới có thể duy trì liên tục tiến hóa. Có hắc án. Nhân loại mới sẽ hướng về ánh sáng. Có tà ác. Mọi người mới sẽ trân quý thiện lương. Do ru Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào sô bít làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há Yêu Đương Đại Sư Mười Chín. Chương 557 ta lại trở về. Phốc, còn tại liếu Lo không ngừng sức, suki bỗng nhiên bị Na Ji đến do du trước người. Do du ba tung đâm vào trong thân thể của hắn. Xuy xuy. Sức Suzuki hóa làm khí lưu màu trắng tiêu tán, cuối cùng lại xuất hiện lúc trước tại chỗ. Tân Tấn tự nhiên chi chủ, tính tình thật đúng là ngang ngược. Hắn vỗ vỗ thân thể, trên mặt hiện lên thanh nhã nộ cười nếu như ngươi giống như ta nhìn hết mấy chục vạn năm biến thiên liền sẽ biết ưu nhã nhìn thế giới hủy diệt mới thật sự là đạo lý chúng ta chính là quang án hai mặt thì ra là thế do du bóng sáng hóa làm từng sợi ván đen tiêu tán lại lần nữa ngưng tụ ta giết không chết ngươi ngươi cũng không giết chết được ta chúng ta đều là vĩnh sinh Sức su mỉm cười nói Do du gật gật đầu Chỉ có thể lẫn nhau thôn phệ Nhưng ngươi bây giờ ở thế giới mặt tối Không có tự nhiên năng lượng cho ngươi bổ sung Bị thôn phệ chỉ có thể là ngươi Sức su Khi nói Nói nhảm nhiều như vậy Kỳ thật ngươi cũng không xác định a Do du nói Sức su Khi dừng một chút Nhìn xem hắn nói Không sai Ta muốn ngươi lực lượng Nhưng không muốn liều mạng. Do Du nhìn xem hắn. trầm rãi mở miệng. Biết ta cùng ngươi khác biệt sao. Ngươi xem như mặt tối. Không có tình cảm. Không có lo lắng. Chỉ có chính mình. Cho nên ngươi không kiên định. Không có tín miệng. Ngươi sợ chết. Oanh. Do Du trên thân kim mang phóng lên tận trời. Tự nhiên chi lực chống đỡ. Đỉnh thiên lập địa su xa nộn mà ta không thành công, liền thành nhân. Suzuki không còn có cơ hội nói ra một câu, bởi vì do du lực lượng từng lớp từng lớp đánh tới, không có chút nào lưu lại. Bọn hắn lực lượng đều là thế giới cực hạn, chỉ là chia quang ám, mà không sợ hãi, lấy mệnh tương bắc do du, rõ ràng đại chiếm thượng phong, không có lòng quyết muốn chết ngươi còn muốn nuốt ta? Do du âm thanh ở thế giới quanh quẩn Sinh tử chi chiến Người ta đều tại thời khắc sinh tử Rõ ràng là đối lập lẫn nhau lực lượng Rõ ràng nên là ngang tay Nhưng sức Su Khi lại bị do du đè lên đánh Người điên Người điên Người cách tên điên này a Tự nhiên chi lực càng ngày càng nhiều xâm nhập sức Su Khi trong cơ thể Làm hắn lực lượng càng bị áp chế À, ta không muốn chết. Điên cuồng tiếng kêu chói tai vang lên. Đây là thế giới của ta. Thế giới của ta a Con cháu của ta. Toàn bộ cho ta biến thành chắc ra trái cây. Hắn bỗng nhiên giống giận. Tất cả sướp su nhất tục mặt lộ vẻ sợ hãi. Nhưng không thể không từng cách biến thành chắc ra trái cây. Dung nhập sướp su trong cơ thể. Bởi vì bọn họ trong thân thể đều có bọn họ lão tổ tông lưu lại ba cước data, đóng oanh, cuồng bạo năng lượng màu trắng bỗng nhiên bộc phát. Trong khoảnh khắc vòng lại do du, chết đi cho ta, chết, màu đen tự nhiên chi lực liên tục bại lui, rất nhanh bị chèn ép đến thế giới nơi hẻo lánh bên trong. Ha ha ha ha, ngươi có tình có nghĩa, ngươi có tín niệm không sợ chết, nhưng ngươi không đủ hung ác. Ngươi sẽ không ăn những người khác. Cũng chỉ có thể bị ta ăn hết. Ha ha ha. Sớp su động cười thoải mái tại hắc án thế giới bên trong quanh quẩn. Phải không? Do su âm thanh thản nhiên mà đến. Sớp su ngẩn người. Chợt tức giận gầm thép. Ngươi trả lại cho ta làm ra vẻ. Chết cho ta. Nói muốn ưu nhã là ngươi. Hiện tại giữ tờn cũng là ngươi. Do su nói. Sớt Chết chết chết Nếu là cái này chiến đấu nhiễu loạn tâm trí hữu hiệu Như vậy hắn đoán chừng muốn rơi vào hạ phong Ai Ba năm bột phát quả nhiên không kịp nổi mấy chục vạn năm tích lũy Zozu thở dài một tiếng Thế giới Nazuto Mikoto chợt nghe Zozu âm thanh Mikoto Làm phiền ngươi Uchiha Mikoto lập tức đứng lên Không chút do dự sử dụng ma kỳ đồng thuật. Đảo ngược thời gian. Một nháy mắt. Hai người về tới nàng tựa vào do du bả vai bên trên thời điểm. Nào đó tiến sĩ gọi thẳng người trong nghề. Do du mở mắt. Hưu hưu hưu. Ba ngàn thế giới tự nhiên chi lực điên cuồng tràn vào thân thể. Một lát sau. Hắn một lần nữa đứng lên. Nhờ có người mi cô Giữ lại ta tự nhiên năng lượng chỉ đem trở về thân thể. Hắn lần thứ hai đem Mikoto giấu đi. Lúc này, Susuki màu trắng Uzumaki bắt đầu xuất hiện. Ba ngày, ta lại về. Thanh âm của hắn vừa vặn ở trong thiên địa truyền ra, lại bỗng nhiên bị đánh gãy. Mang ta đi các ngươi Susuki tộc địa. Do Su nói, "Sersuki, bằng ngươi cũng muốn đi Susuki tộc địa?" Chết cho ta hắn kêu gào âm thanh chưa nói xong, bởi vì do du lại đánh gãy. đi các ngươi tộc địa, ngươi mới có lượng càng lớn hơn nắm xử lý ta. sấp suki, ta hấp thu thế giới năng lượng thời điểm nhìn thấy các ngươi sấp suki tộc nhân. đừng nói cho ta ngươi không biết ta lực lượng hiện tại bằng chứng rất nhiều lần. do du lại nói, trắng như tuyết gương mặt khổng lồ. do du tiếp tục, yên tâm đi. Vô luận ngươi chuẩn bị gì, chỉ cần linh hồn của các nàng tại Sức Suzuki tộc địa, ta liền nhất định sẽ đi. Sức Suzuki dần. đi theo ta. Hắn lui trở về. Một lát sau, Do du lần thứ hai xuất hiện tại Sức Suzuki tộc địa, oanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn trực tiếp đánh phía tòa kia Sức Suzuki núi tuyết. Ngươi những này tử tôn, chết đi cho ta. Một nháy mắt, tất cả Sức Suzuki tộc nhân bị màu trắng da ma bao vây. Sức Suzuki trợn mắt há hốc mồm, "Ngươi a, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi những này tộc nhân trên thân nói không chừng có ngươi lưu đóng, cho nên vẫn là trước tiêu diệt tương đối tốt." Do Su thản nhiên thu tay lại, "Hiện tại đến phiên chúng ta." Sức Suzuki nhíu nhíu mày, nhưng lại bỗng nhiên âm u cười một tiếng. Lúc đầu tính toán tài phát sinh ngoài ý muốn thời điểm lại cầm lại bọn hắn lực lượng. Dạng này cũng tốt. Chuẩn bị nginh đón tuyệt vọng đi. hưu hư hư. hư. Dạ nước núi tuyết phương hướng. Vô số màu trắng lực lượng bay tới. Dung nhập sớp su trong cơ thể. Tích lũy lâu như vậy. Hiện tại chính là bọn họ báo đáp ta thời điểm. Sớp nhìn trầm chầm do ru. Do ru. Sau 10 phút. Miko lần thứ hai theo do su bà vai tỉnh lại. hắn lần thứ hai hấp thu tự nhiên năng lượng, đồng thời đem Miko bảo vệ tại trong tự nhiên. Ba ngày, oanh, Satsuki âm thanh vừa vặn xuất hiện. Một viên bánh trứng ma liền chặn lại màu trắng Uzumaki. Một nháy mắt, Uzumaki bị hủy diệt. Satsuki liền một câu đều không nói. Thông đạo liền không có. Ông rất nhanh. Thông đạo lần thứ hai mở ra, oanh! Thông đạo lại không có, ông! Thông đạo lại mở ra, chờ chút, ta có lời. Sertshuki vội vã âm thanh vang lên, oanh! Thông đạo không có, Sertshuki. Một lần lại một lần, rất nhiều lần về sau, do Su cuối cùng đình chỉ động tác này, ông, ngươi đừng, a! Lúc đầu sớp su mở ra thông đảo một nháy mắt liền muốn ngăn cản do du công kích. Nhưng phát hiện lần này một điểm đồng tính đều không có. Do du bay tại thông đảo phía trước nhìn xem hắn. Đủ rồi. Ta đã biết cách lối đi này nguyên lý. Cái gì? Ý tứ. Sớp su khi mày. Ý tứ chính là nói. Do du ba tung chỉ một cái. Lối đi kia bỗng nhiên đảo ngược xoay tròn. Ân. Suzuki thậm chí không thể kịp phản ứng. Thông đạo liền bị đóng lại. Mà hắn thì xuất hiện ở cái này thế giới. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần Tăng không muốn làm ảnh đế. Konoha yêu đương đại sư 19. Chương 558 mê mang Suzuki. Ta không muốn đi thế giới của ngươi. Cho nên đem ngươi đưa đến thế giới của ta do du đối sức suki nói hiện tại ta lực lượng vô cùng vô tận mà ngươi nhưng là dùng một chút ít một chút shir suki ngươi không lời nào để nói do du nhẹ gật đầu rất tốt vậy liền đi chết đi tự nhiên chi lực càn quét mà đi suki điên cuồng chống đỡ nhưng bởi vì này lên kia xuống do du lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh Hắn chỉ có thể lần lượt bại lui. Đáng ghét. Hắn hét lên một tiếng. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đảo màu trắng Uzumaki, ông Do Zuba tung chỉ một cái. Uzumaki đóng lại. Susuki phịch một tiếng đâm vào không gian bích chứng bên trên. Ngươi, hắn tức giận mang theo hoàng sợ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì tính tới ta mỗi một cách động tác? Do du bình tĩnh đem ba tung đâm vào trong cơ thể hắn. Yên tâm đi. Tiếp qua mấy lần. Ta có thể so sánh ngươi còn hiểu hơn chính ngươi. Oanh. Cuồng bảo tự nhiên chi lực đem hắn xé nát. Ngươi chờ. Ngươi chờ. Hung ác lại sợ âm thanh ở bên tai oanh quẩn. du nhẹ gật đầu. Ân. Ta đợi. Ngươi nhanh lên. Sosuki Mikoto. Thời gian lâu dài gây bất lợi cho ngươi. Chúng ta trở về. Giozu đem Mikoto thả ra. Mikoto lập tức tựa vào trên người hắn. Lần này vì cái gì không đồng nhất cổ tác tức giận giết chết hắn. Nàng hỏi. Giozu lắc đầu. Làm không được. Bây giờ. Hắn không chết được. Ta cũng không chết được. Hắn nhìn hướng bầu trời. Nhưng lần này ta có đại thu hoạch. Bởi vì hắn bị xé nát phía sau cũng muốn trở lại sớt xu tộc địa. Thế là. Ánh mắt của hắn lói lên. Ta chiếm được đỉnh vị. Sau ba phút. Do Du lần thứ hai mở mắt ra. Hắn lại một lần hấp thu tự nhiên năng lượng. Mikoto bị giấu. Thân ảnh của hắn biến mất. Màu trắng Uzu hiện lên. Ba ngày. Ta trở về. Ha ha ha. Nấc. Sớp su gương mặt khổng lồ liếc nhìn toàn thế giới. Người đâu. Nhưng vô luận hắn làm sao tìm kiếm. Đều không thể tìm tới do du bóng sáng. Không có khả năng. Hắn đi chỗ nào. Chẳng lẽ chạy đi thế giới khác. Hắn tức giận lên tiếng. Cho dù là hắn. Cũng vô pháp tùy tiện theo ngàn vạn thế giới bên trong đem do du tìm ra. Đáng ghét! Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Ông. Đúng lúc này, phía sau hắn thông đạo bỗng nhiên đóng lại. Tựa gào cây gì? Ta tại ngươi quê quán. Nhưng không đợi sớp su quay người. Hắn thông đạo liền biến mất. Thế là, hắn đứng tại thế giới Na Su Tô chố mắt đứng nhìn. Hắn, hắn làm sao chính mình chạy đến tộc địa đi? Chờ hắn kịp phản ứng. Lần thứ hai mở ra không gian thông đạo, ông, thông đạo bị do du tử đối diện đóng lại lại mở, lại đóng lại, còn mở, còn đóng lại. Soshiki, kia rốt cuộc là ai hang ổ à? Sau 10 phút, Mikoto lần thứ hai theo do bả vai bên trên tỉnh lại. Do mở mắt, "Mikoto, đây là một lần cuối cùng. Vất vả ngươi." Hắn nghiêng người sang, nhẹ nhàng ôm Mikoto một cái. Nhưng Mikoto lại gắt gao nhắm hai mắt, Chở tay ôm chặt lấy hắn. Nàng ngẩn mặt lên đến. Môi mềm đụng lên đi. Hôn do du trên cằm. Nàng yêu nguyên nhắm mắt lại. Mở môi lại hướng về phía trước. Tìm tới do du môi. Bốn môi chống đỡ. Do du không biết nàng vì cái gì giờ phút này ôm như vậy dùng sức. Thân thể cũng run rẩy kịch liệt. Nhưng hắn vẫn là đáp lại nàng. Cho nàng ôm nhu hôn sâu. Ba hạ trên bầu trời hiện lên một tấm gương mặt khổng lồ. Sushuki thói quen chào phúng. A, nhân loại tình cảm sao? Thật sự là yếu ớt a. Doju lại không để ý tới hắn. Nhưng Mikoto chủ động buông lỏng ra cổ của hắn, nhắm hai mắt nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nói: Doju, đi thôi. Doju nhẹ gật đầu, đứng lên. Nhưng hắn muốn nghinh chiến lúc. Không biết làm sao trong lòng co lại Quay đầu nhìn hướng Mikoto Chờ ta Chờ ta trở lại Ân Mikoto gật đầu Đáp ứng rất kiên định Do Du thoáng yên tâm Dùng tự nhiên chi lực đem nàng bao vây Sâu sắc ẩm tàng Chờ ta nuốt ngươi Nàng giấu chỗ nào đều không dùng Sức Su nói xong lời trân trọng Nha Do Du không để ý tới hắn Bá đến một tiếng Bóng sáng xuất hiện tại hắn trong thông đạo Đi thôi Chúng ta đi sướp su tộc địa Hắn dẫn đầu đi vào Ngươi Sướp su lại đã tây dần Chờ hắn đi theo do du sau lưng về tới sướp su tộc địa Lại phát hiện do du vỉnh lên chân bắt chéo ngồi tại giữa không trung Đi thôi Đem ngươi những cái kia hậu thế đều biến thành chắc ra trái cây hấp thu hết Hắn chỉ chỉ núi tuyết. Sớt Không hấp thủ bọn họ. Ngươi đánh không lại ta. Do du nói. Sớt không muốn bị nắm mũi dẫn đi. Từ đại gia hỏa, Hắn ý đồ dọa một cách do du. Như thế hắn có thể được đến càng nhiều vui vẻ. Ngươi còn không biết ta là cái gì sao. Ta cho ngươi biết. Nhưng hắn lời mới vừa mới vừa lên kích thước. Do du liền tiếp đi xuống ngươi là thế giới mặt tối, cùng vạn vật tự nhiên tương đối, có ngươi mới có tà ác, mới có thế giới tiến hóa động lực. ngươi là nhất định, ngươi cư công chí vĩ. Sursuki lời nói đều bị ngươi cướp nói. Ta hiện tại nên nói cái gì? Tất nhiên ngươi không muốn nói chuyện, vậy liền nhanh đi dựa theo ta nói làm. Do su chỉ chỉ núi tuyết phương hướng, Sursuki tức không nhịn nổi bành chứng đa ma gào thét mà đến nhưng do du bóng sáng bỗng nhiên xuất hiện tại trên tuyết sơn so ra một đảo màu trắng đa ma ngang trời nện xuống được thôi ngươi không muốn đồng thủ vậy ta giúp ngươi một cái sấp suki chơ mắt nhìn hắn bọn tử tôn hóa thành hư vô ngươi có phải hay không cho là bọn họ biến mất ta liền không thể hắn vẫn là ý đồ tách ra về một ván không không không ta biết bọn họ chết ngươi cũng có thể đem những lực lượng kia thu hồi trong cơ thể. do su nói. shutsuki hừ hừ hừ. hắn chỉ có thể yên lặng đem lực lượng thu đến. ngươi đây là tự tìm đường chết. lực lượng bành trướng, hắn lại trở nên lớn lối. nhưng do su xua tay. không không không. tất cả đều kết thúc. cái gì? shutsuki xứng sở. Do ru vỗ tay phát ra tiếng, phanh, sức su trong cơ thể bỗng nhiên một đảo màu đen gai nhọn sông ra ngoài. Phanh phanh, tiếp lấy lại là hai cây. Phanh phanh phanh, tiếp theo, vô số gai nhọn xuyên thấu mà ra. Sức su bị trong khoảnh khắc đánh thành cây sàng, không, không có khả năng. Sức su khó có thể tin bộ dạng. Vì cái gì trong cơ thể của ta sẽ có nhiều như thế tự nhiên chi lực. Bởi vì ta đã lặp đi lặp lại chuyện vào rất nhiều lần a Do su thản nhiên nói nhìn xem hắn. Cái này mấy lần trở lại quá khứ nếm thử. Cũng không phải là cái gì cũng không làm. tô lực lượng vô cùng thần kỳ. Tựa như phía trước có thể giữ lại hắn tự nhiên chi lực một dạng. Lần này cũng đem sớp Suhi chỗ ấy tự nhiên chi lực giữ lại. Nói cách khác, do du mấy lần trước chiến đấu, hướng sớp su trong cơ thể đánh giống tự nhiên chi lực, lại hoặc là hướng sớp su những cái kia tử tôn trong cơ thể truyền vào. Dù sao sớp su tương đối nhạy cảm, nhưng hắn những cái kia tử tôn lại không thể phát hiện tự nhiên chi lực lặng yên sâm lấn. Cái gì? Cái gì gọi là lặp đi lặp lại mấy lần? sức su rất mê mang. Do Du nhìn xem hắn Chúng ta lực lượng hoàn toàn ngược lại Lại đồng dạng có không gian chi năng Bất quá đáng tiếc là Ta còn được đến thời gian ưu ái Cô Nô Khá yêu Đương Đại Sư 19 chương 559 tìm kiếm các nàng Thời gian ưu ái Sức Su Hi mở mịt một cái trước mắt Tiếp theo trừng to mắt Ngươi có thể trở lại quá khứ Cho nên mới hiểu rõ như vậy ta. Do Du nhẹ gật đầu. Điểm nhiên như không có việc gì nói. Đúng vậy a. Đây là chúng ta đại khái thứ 5, 6, 7, 8 lần gặp mặt. Sớt Su -ki. Còn có so đây càng để người tuyệt vọng sự tình sao? Ngươi cho rằng hoàn mỹ tính toán địch nhân. Lại có thể trở lại quá khứ lần lượt làm lại. Đừng quá đắc ý. Tại Sớt Su tộc địa ta có thể vô hạn khôi phục sức suy giận dữ hết toàn thế giới hắc ám lực lượng cuốn tới ý đồ đem hắn khôi phục ta lần thứ nhất khởi động lại biết ngươi con bài chưa lật biết ngươi cuối cùng hấp thu con cháu điên cuồng do su từng bước một hướng hắn đến gần lần thứ hai ta đã biết dù cho đem con cháu của ngươi dẫn đầu giết chết ngươi cũng vẫn là có thể thu về bọn họ di thể Tự nhiên chi lực liên tục không ngừng hiện lên. Lần thứ ba, ta biết rõ làm sao chốt mở ngươi thông đạo. Cam đoan ta có thể tự do ra vào. Lần thứ tư, ta tìm đến ngươi sớt tộc địa vị trí. Để ta có thể tùy thời tiến vào mặt tối. Do ru mở hai tay ra. Đây là lần thứ năm. Ta dùng bốn vị trí đầu lần cơ hội tại trong cơ thể ngươi lưu lại tự nhiên chi lực. Lại mở ra mặt tối thông đạo. Ngươi cho rằng ta tải sức su ghi địa cái gì cũng không làm. Sức su Khi phát hiện chính mình căn bản không có cách nào khôi phục. Không nhìn được sắc mặt thay đổi. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Ta mở ra tự nhiên thông hướng mặt tối thông đạo. Do du chỉ chỉ xung quanh. Sức su Khi theo ngón tay của hắn nhìn. Đã thấy hắc ám thế giới phản phất một cái bị đâm phá vỏ trứng gà. Bốn phương tám hướng xuất hiện đảo đảo khe hở Bởi vì tự nhiên văn gần như cùng hắc ám hóa làm một thể Cho nên rất khó phát hiện Cái này thế giới liền muốn sụp xuống Nói cách khác ngươi lực lượng không phải liên tục không ngừng Ta mới là Do du thản nhiên nhìn hắn Ngươi nhất định phải chết Sớt Sắc mặt của hắn dần dần biến hóa Xem như âm u mặt Hắn có phách lối cũng có nhát gan. Có sợ hãi cũng có sợ chết. Không. Đừng có giết ta. Sớp su run giọng nói. Sinh mệnh điểm thiện áp. Thế giới phân âm dương. Tự nhiên cần sớp su kỳ. Cần sớp su kỳ. Đừng lửa ngươi chính mình. Do du cầm trong tay tiên trưởng. Nhìn xem hắn nói. Ngươi không phải thế giới mặt tối. Ngươi là tự nhiên vi rút. Sớt Ta là tự nhiên ý chí thể hiện Đương nhiên biết cách này thế giới tồn tại đâu chỉ vạn ớt năm Do du nói Là ngươi con vì rút này sinh sôi Để phát triển vạn ớt năm thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát Cách này mấy chục vạn năm Tự nhiên bệnh Nó chỉ có thể mặc cho ngươi sinh sôi hậu đại Tàn phá bừa bãi thế giới Mà không thể làm gì Mà ta Do du trầm giọng nói, ta là thế giới này kháng thể, là tự nhiên vì chữa trị chính mình mà sáng tạo ra. Rõ chưa? Sức su ghi lẩy bẩy, ngươi, ngươi chính là đến tiêu diệt ta. Cuối cùng nhận rõ thực tế, do su vỗ tay phát ra tiếng, tư không vỡ ra. Hắn từ đó lấy ra một bình rượu đỏ đến, lại không có đủ những cái kia ly đế cao hắn cũng không có hứng thú cùng sướt suki dùng đồng dạng chén. đây đều là ngươi đổ cất sữa a. về sau cũng thuộc về ta. do su bắn ra rượu đỏ bình nút gỗ. trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm. không hổ là vơ vét mấy chục vạn năm được đến chân tàng. nhân gian chân phẩm a. hắn cảm khái một tiếng. sướt suki đi chết đi. do su thu hồi rượu đỏ bình. vỗ tay phát ra tiếng. Tự nhiên theo bốn phương tám hướng vọt tới Dần dần đem cách này thế giới hoàn toàn hóa thành tự nhiên giới Sớp su khối u Bị triệt để tiến hóa Không a, Sớp tự thân tựa như dưới ánh mặt trời bị tan giá bông tuyết Rất nhanh bị tự nhiên hoàn toàn đồng hóa a, Một điểm cuối cùng tiếng kêu Cũng dần dần tắt máy Biến mất Do du nhìn trước mắt trắng như tuyết trùm sáng muốn tiến lên nhưng lại có chút do dự hắn biết nếu như Uchi Nai linh hồn của các nàng mảnh vỡ vẫn tồn tại như vậy nhất định tại sức suy ý chí biến mất phía sau lưu lại thuần túy năng lượng bên trong cố lực lượng này trên lý luận có thể thoát khỏi tự nhiên do dù nếu như hấp thu hết hắn sẽ không còn là tự nhiên kháng thể tự nhiên người phát ngôn Mà là chân chính tự nhiên chi chủ. Nhưng hắn không quan tâm những này. Hắn chỉ muốn biết. Chính mình còn có thể hay không tìm về các nàng. Mi cô To. Tựa như ngươi nói. Ta đối ngươi bất công. Do du tự lẩm bẩm. Ngươi nói không sai. Ta xác thực. Đối mỗi một cách đều bất công. Một người thích vỡ thành nhiều như thế mảnh Thấy thế nào. Cũng không thể nào làm được tuyệt đối cân bằng. Hắn từ dếu cười cười. Nhưng cái này thế giới để chúng ta kết nối cùng một chỗ. Ta cũng không muốn buông ra đã có tốt đẹp. Các ngươi. Là sinh mạng ta một bộ phận. Vô luận ai nhẹ ai nặng. Nhưng ít ra. Thiếu bất kỳ một cách nào ta cũng sẽ không tiếp tục là ta. Cho nên. Do Du tiến về phía trước một bước. Dung nhập tinh khiết năng lượng bên trong. Vô luận như thế nào ta đều muốn đem các ngươi tìm trở về. Đây là trắng loá như tuyết thế giới, không có một chút u uế tồn tại. Do Du phát hiện chính mình biến thành một đạo linh hồn, hắn có thể cảm nhận được thân thể ngay tại hấp thu cố lực lượng này, mà linh hồn thì tại không gian đặc thủ bên trong, nơi này chính là Satsuki linh hồn cội nguồn, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng bất diệt. Phát hiện linh hồn không gian đặc tính về sau Do du trong mắt đốt lên hy vọng Tựa như hiếp trước tế bào ung thư Sức su linh hồn có thể vô hạn chia rẽ Trên lý luận vĩnh sinh bất diệt Linh hồn của các ngươi Ở nơi nào hắn tải linh hồn không gian bên trong thổi qua Một chút xíu tìm kiếm mảnh vụn linh hồn vết tích Ông Bỗng nhiên Một đảo linh hồn Uzumaki đem hắn hấp thu đi vào. Do du thấy hoa mắt. Sau đó cảnh tượng dần dần rõ ràng. Cái này. Nhưng hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Bởi vì trước mắt rõ ràng là một cái phòng cưới. Mà ngay tại cử hành kết hôn nghi thức. Senzu Hashi Nương hóa Uchi Hamada Khá lắm. Do du người đều choáng váng chẳng lẽ là đối với Musen Sukaiomi thế giới. Bọn họ được đến bọn họ muốn. Tâm tình của hắn ổn định lại, sau đó hiểu rõ tình huống nơi này. Trước mắt cái này là hai người bọn hắn một phần mảnh vụn linh hồn do du phất phất tay, hình ảnh biến mất. Senju Hashirama cùng Chi ra linh hồn hai người mảnh vỡ bị lấy đi. Sau đó hắn còn nhìn thấy nương hóa senju hashirama gả cho uchiha madara hoặc là hai người không nương hóa lại làm cả một đời huynh đệ hoặc là hai người cùng một chỗ nương hóa làm cả một đời kéo kéo do du sắc mặt dần dần hờ hững phần này trói buộc thực sự là sách chờ cái cuối cùng mộng cảnh kết thúc senju hashirama cùng uchiha madara linh hồn liền thu thập hoàn thành dou tiện tay vứt xuống một bên để bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ đi. aki cay mủ. uchiha madara muốn nói lại thôi. ngươi nín nói chuyện. senju hashirama một mặt sụp đổ ôm đầu nước mắt đầm điệt. ta thật xin lỗi mito kado. bởi vì dou rất chi vậy cho bọn họ giữ lại mộng cảnh ký ức. bởi vì bọn họ hay mộng cảnh quá mức xung động. Thế cho nên về sau nhìn thấy Senzutobi-sama cưới tại Senzuhashi-sama trên thân mộng cảnh. Còn có senzutobi hizu Sen trở thành nhẫn giới nhẫn hùng nhận vô số người kính ngưỡng hình ảnh. Do Du đều có thể bình tĩnh nhìn xem. Konoha yêu đương đại sư 19. chương 560 tỷ tỷ các nàng trở về. Kusinai các nàng ở nơi nào? Thu nạp ba vị phía trước Hô cùng Chi Há ra linh hồn về sau. Do Du tiếp tục tìm kiếm linh hồn của các nàng mảnh vỡ. Các nàng căn bản không tải cái này một mảnh. Các nàng đang tìm kiếm cái gì sao? Do Du linh hồn tại cái này trắng xóa không gian bay cực kỳ lâu. Mới rốt cuộc lần thứ hai gặp được một viên linh hồn ánh sáng. Ông, trước mắt hình ảnh biến ảo. Do Ru ta, ta thích ngươi. Nữ hài dọng thanh thúy truyền đến. Do du trước mắt hình ảnh vẫn không thay đổi đến rõ ràng. viên mắt lại đột nhiên đỏ lên. Chờ hắn khi mở mắt ra. Lại phát hiện chính mình biến thành bảy tuổi giáng dấp. Mà bảy tuổi cu si nai thanh tú đồng lòng người đứng tại trước người mình. Hai người cùng một chỗ đứng tại hô ca xe mỏm núi đá bên trên. Đạp để tam chán. a, nàng thậm chí không có kịp phản ứng liền bỗng nhiên bị Do du hung hăng kéo vào trong ngực ôm chặt. Ta tìm tới ngươi. Do du thật sâu nói. Cô si nai con mắt thoáng qua mờ mịt, sau đó dần dần trở nên trong suốt. Do Ru, thật là. Ngươi sao? Nàng trở tay ôm thật chặt eo của hắn, lại có chút không xác thực tin mà hỏi. Là ta. Ta tới tìm ngươi. Do Ru vội vàng nói. Cusi nai sáng tỏ đôi mắt bên trong bỗng nhiên nổi lên nước mắt. Châu lệ cuồn cuộn mà rơi, "Do Ru, ta đứng ở chỗ này rất lâu rất lâu. Ta từng lần một giống như lúc trước đồng dạng thổ lộ, có thể ngươi chính là không tới." Do Ru nàng dán chặt lấy Do ru. toàn thân không được run run. Do Xu ôm chặt nàng, một khắc cũng không muốn buông ra, nhưng rất nhanh xung quanh tình cảnh biến mất một sợi tàn hồn xuất hiện trong tay hắn chỉ là một sợi sao do du lau đi khói mắt ẩm ướt mi tâm một chút thiên dẫn thạch tia sáng sáng lên hắn hiện tại tự nhiên có thể không nhìn nhất định phải su mới có thể sử dụng chứng ngại thiên dẫn thạch quang mang bao phủ ku shinai tàn hồn ông ông ông sau đó tỏa ra mấy chục đạo tia sáng Bắn vào xương trắng chỗ sâu. Thiên dẫn thạch chỉ dẫn. Tất nhiên là cô si nai tất cả tàn hồn vị trí. Do du mừng rỡ. Lập tức đi theo tia sáng chỉ dẫn mà đi. Rất nhanh. Hắn lần thứ hai tiến vào mộng cảnh thế giới. Lần này. Là cô si nai biến thành tiểu nữ bộc. ghé vào trống giống trong phòng thanh lý. Hắn cất kỹ cái này một sợi tàn hồn. Tiếp tục tìm kiếm. Dân dần, Tựa như tái hiện tất cả cùng nàng chung đụng tình cảnh đồng dạng Cùng một chỗ phong ấm cửa vĩ Cùng một chỗ tốt nghiệp Cùng một chỗ ginh lịch chiến trường Lại về sau Cùng mi cô tô tranh đoạt, Còn có Cái thứ nhất gả cho hắn vui sướng Rất nhiều tàn hồn Cuối cùng bị quy về một chỗ Hóa làm chân chính cô si nai linh hồn Do du nhìn xem một màn này âm thầm bóp quyền tinh thần phấn chấn nhưng hắn nhìn xuống lập tức đi ra phục hồi như cũ Uchi si Nai xúc động mà là cưỡng ép ngăn chặn sau đó đi tìm những người khác rất nhanh Te Mari Tezumi -so Mi cũng bị lần lượt tìm tới hắn tưởng như một lần nữa ôn lại một lần lấn nhau quá khứ. lại một lần nữa đi cùng các nàng quen biết hiểu nhau mến nhau đón lấy Cô nan cùng Sunabe cũng bị tìm tới. Các nàng kinh lịch cùng loại. Chỉ bất quá một cách là do du sư phụ. Một cách do du là sư phụ. Vượt qua qua cấm kỵ Mới có thể hiểu được chân quý. Còn sót lại tỉ tỉ linh hồn của các nàng. Cuối cùng. hi na ha na bi ga gai a sức su hi a Các nàng là cùng một cách linh hồn. Nhưng do du tìm tới luồng thứ nhất tàn hồn lúc, bỗng nhiên một vệt linh quang theo trong đầu hiện lên. Nơi này, linh hồn vô hạn trùng sinh. Nếu như ta dựa theo các nàng mảnh vỡ ký ức, đem các nàng linh hồn chia bốn phần sẽ như thế nào? Nghĩ đến liền làm, bởi vì bốn người là cùng một phần linh hồn, cho nên tìm kiếm tàn hồn lúc, thiên dẫn thạch cùng một chỗ toàn bộ tìm được. Do du nhất định phải căn cứ tình cảnh đến phân chia cách nào là cách nào. Kagai cùng Sutsuki Kagai A hai người rất tốt phân chia. Bởi vì thuộc về các nàng ký ức cùng kinh lịch đều rất đặc biệt. Nhưng khi Nata cùng Hanabi liền. Hai người bọn họ có thể là song bào thai. Từ nhỏ đến lớn gần như đều dính vào nhau. Chưa từng có tách ra qua. Cho nên, thuộc về Hanabi mảnh vỡ ký ức. Tất nhiên cũng có khi na ta tồn tại. Do Du nhìn trước mắt hai người cùng lúc xuất hiện tình cảnh, xoắn xuýt không thôi, không có khả năng hoàn toàn tương tự. Các nàng là nhân cách khác nhau cùng ký ức. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, không nhìn nữa trước mắt tình cảnh, mà là đi cảm thụ cái mộng cảnh này. Gió nhẹ thổi tới lúc, mang theo nhàn nhạt ôn nhu, nhưng hắn nhắm mắt lại, thế giới lại phảng phất biến thành màu hồng phấn, lộ ra cố đáng yêu cùng thèm thùng. là khi Na Ta do du mở to mắt, sau đó hắn lại tiếp xúc mặt khác tình cảnh, chỉ cần dùng tâm đi cảm thụ, phân biệt liền trở nên rất dễ dàng. bởi vì cùng khi Na Ta ngược lại, Kha Na mộng cảnh thế giới mang theo cố nhiệt liệt khí tức, liền thổi vào mặt gió. Đều phản phất bị nàng lửa nóng nổi tâm nhuộm đỏ. Ông, ông. Cuối cùng. Hanabi cùng Hinata tàn hồn cũng phân biệt khép lại. Biến thành hình người. Bốn đảo linh hồn quang ảnh xuất hiện tại do du trước mắt. Các nàng lẫn nhau tựa hồ muốn tới gần. Là do du thiên dẫn thạch quang mang mới có thể tránh miễn các nàng dung hợp. Bốn đảo tàn hồn. Không hề hoàn chỉnh. Không đủ. Do Du nhìn bốn phía, cảm giác cái này linh hồn vô hạn không gian, loại lực lượng này, bây giờ là ta. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái, bỗng nhiên có xương trắng theo dưới chân dâng lên, đem bốn đạo tàn hồn bao vây. Xuy suy, tựa như được đến chất dinh dưỡng, bốn đạo tàn hồn nhanh chóng hấp thu. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực. Xong rồi, Do du ánh mắt tỏa sáng Bởi vì bốn đảo linh hồn không cần thiên dẫn thạch khống chế Cũng không còn lẫn nhau tới gần Hắn linh hồn nháy mắt theo cái không gian này biến mất Ngoại giới Hắn một lần nữa mở mắt Lúc này hắn áo bào lần thứ hai phát sinh biến hóa Trước đây là màu đen Hiện tại là đen trắng hốn hợp song sắc Ba tung cũng biến thành dạng này Mà sau lưng đa ma Thì biến thành mười tám cái. Chín đảo đen như mực. Chín đảo trắng như tuyết. Nhưng do du đối với chính mình lực lượng tăng lên bao nhiêu. Có phải hay không đáp siêu Việt tự nhiên căn bản không hứng thú. Hắn chỉ quan tâm các nàng phục hồi như cũ. Bá bá bá. Chín thân ảnh từng cây xuất hiện tại trước người hắn. Mi tâm thiên dẫn thạch tia sáng sáng lên. Chín đảo linh hồn bị hắn dẫn dắt đến trên người các nàng. Ông ông ông. Linh hồn tia sáng theo thứ tự lói sáng. Các nàng từng cách mở mắt. Cô si nai cô nan. Su na de te ma ri. Te su mi mi. Do su từng cách nhìn qua. Sau đó đem đại bộ phận lực chú ý rơi xuống cuối cùng bốn đảo bóng sáng bên trên. Cô si nai các nàng vốn đỉnh sông tới. Nhưng nhìn thấy hắn ánh mắt. Cũng không khỏi tự chủ nhìn sang trong lúc nhất thời, sáu người đều không có phát ra âm thanh. tỷ tỷ cùng sức suhikagai đồng thời mở mắt. hai người lại trực tiếp đối mặt. cảm giác có chút kỳ quái. hai người từng người thì thầm. chỗ nào kỳ quái? do su khẩn trương hỏi. cảm giác tưởng như sức suhikagai nói còn chưa dứt lời. đã thấy bên cạnh ca gai trực tiếp đi lên. ôm lấy do su ship sao tựa vào trên người hắn sức suhi ka gai à sau một khắc nàng xuất hiện tại do du sau lưng đồng giảng ôm lấy hắn do du vẫn còn đang suy tư ra tình huống gì đón lấy một trái một phải khi Na ta cùng ha bi dựa vào tới trong khoảnh khắc hắn xung quanh bị chật nick cushi đám người khuôn mặt run rẩy, đây cũng quá đáng Chia ra làm bốn. Toàn bộ phương hướng cướp người. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô bít làm tới ảnh đế sao. Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Há Hiêu đương đại sư 19. chương 561 ta tại cái kia 3 năm chờ ngươi. Chờ một chút. Chờ một chút. Đừng. Do Du Thanh âm rồn dập không thể ngăn cản năm thân ảnh Thái Sơn áp đỉnh. Cusi nay năm cách từ trên đầu nhào tới, nháy mắt đem hắn đè sập trên thân mềm mại nhú thịt, chen trúc thành một đoàn, các loại hương thơm, tràn đầy xoang mũi. Trên thực tế thân thể của các nàng là do du khống chế mới có thể lưu lại tại trên không, cho nên do du chỉ cần nguyện ý, nháy mắt liền có thể gạt ra bọn họ. Nhưng hắn làm sao cam lòng? Mặc dù trong hiện thực mới quá ngắn ngắn ba ngày. Nhưng với hắn mà nói. Nhưng là dòng giã 35A. Bao nhiêu lần dày vò giấy rua. Mới có thể có đến giờ phút này yên tâm cùng hạnh phúc. Do du bị cắt nàng trôn ở dưới thân. Hai tay lung tung ôm. Cũng không biết là cùng ai ôm ở cùng một chỗ. Lại cùng ai hôn ở cùng nhau. Tốt tốt. Qua một hồi lâu. Hắn mới quần áo không chỉnh tề bỏ lên đi ra. Nhiều người. Cũng là phiền não A. Tỉ tỉ. Các ngươi hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hắn đem 9 người tách ra. Sau đó nhìn về phía kagaya A. tới kéo lại tay của hắn. Nhìn hắn con mắt. Sau đó mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta bốn người hiện tại có thể đồng thời tồn tại. Nhưng lại không có hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Tựa như bi cùng Hinata ở giữa cảm thủ chung một dạng chúng ta cũng sống như vậy. Do ru cuối cùng yên tâm. Vỗ vỗ lồng ngực nói. Vậy thì tốt vậy thì tốt. Không có việc gì liền tốt. Cà gai ua ánh mắt trở nên nhu hòa. Vất vả. Do ru. Mặt khác cũng đều ôn nhu nhìn xem hắn. Mặc dù không biết phát sinh cây gì. Vì cây gì rõ ràng đã vỡ vụn linh hồn còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ít ra các nàng minh bạch muốn làm đến điểm này không hề dễ dàng. hô, oh, do du thật to thở phào một cái, trên mặt hiện lên hoàn toàn nụ cười nhẹ nhõm. về sau, cuối cùng có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ đi, bởi vì linh hồn vô hạn lại sinh nguyên nhân. bây giờ không chỉ là hắn, liền cô si nay mấy người cũng đều trở thành vĩnh sinh trạng thái, thậm chí chỉ cần do du nguyện ý. Thế gian này bất kỳ người nào đều có thể được đến vĩnh sinh. Cái này liền nhìn hắn tiếp xuống tính toán làm sao chế đỉnh quy tắc. Ông, do du tiện tay vung lên. Một đảo đen trắng giao thoa thông đảo xuất hiện. Đi, chúng ta về nhà. Hắn nắm ca gai A tay. Mang theo các nàng cùng một chỗ bước vào không gian thông đảo. Qua, nơi này. Vẫn là chúng ta thế giới sao. Mới xuất hiện tại thế giới Na Kushi nay cùng Hanabi liền cùng một chỗ kêu lên. Những người khác cũng đều thần sắc kinh ngạc. Ngoại trừ những cái kia thần thụ cành cây hoàn hảo không chút tổn hại, còn lại đại địa liền giống bị cày qua một lần. căn bản nhìn không ra nguyên bản hình dạng mặt đất. Sau đó muốn bắt đầu lại từ đầu xây lại, có lẽ có thể xây dựng một cái thế giới của lửa. Do su cười cười, ánh mắt nhìn hướng thần thụ thần thổ rung động. sau đó ngoan ngoãn đem tất cả mọi người thả xuống, giải trừ trên thân thể băng vảy. trên cách tinh cầu này tất cả mọi người tỉnh táo lại. bọn họ hẳn là cảm thấy vui mừng. nếu như không phải rơi vào musen sukai bên trong, có lẽ tại do du cùng dứt sukiyoshi cuối cùng trong quyết đấu, bọn họ rất nhiều người liền đã bị dư âm đánh chết. nơi này là chân thật thế giới. Phía trước đang nằm mơ sao a Để ta trở về Đây là giả dối Giả dối Trong lúc nhất thời chúng sinh muôn màu Do du bọn họ cùng một chỗ đài quan sát có người Lại phát hiện cảm xúc sụp đổ Muốn trở lại thế giới trong mộng người chiếm cứ đại đa số Quả nhiên Dám nhìn thẳng vào thống khổ chân thực Là số ít người mới có phẩm chất riêng Do du than nhẹ một tiếng Hắn có thể nhìn thấy. Những cái kia vốn là ưu tú người. Hiện tại thanh tỉnh đến nhanh nhất. Đã nhộn nhịp hướng hắn chạy tới. Như nà mì ca xe mì nà tộn. ta những thứ này. Do du tiện tay vung lên. Bốn đảo linh hồn bị hắn đưa vào luân hồi. Đó là Uchi Hamada ra bọn họ. Hắn tạm thời cũng không muốn cho bọn họ làm cái gì đặc thủ. Các ngươi an bài một chút để Nato bọn họ đi khôi phục trật tự, xây dựng lại thế giới đi. Do ba tung vung lên, cười nói: ta liền không nói với bọn họ cái gì. Về sau các ngươi làm ta người phát ngôn, ta liền cùng các ngươi chờ cùng một chỗ. Hiện tại ta đi đem Mikoto mang về. Tự nhiên chi lực phun trào, hắn mở ra dấu Mikoto không gian, một bước bước đi vào. Ngoại giới, cô nai đám người hai mặt nhìn nhau. Chợt thông tuổi nhất te thở dài một tiếng. Hắn rất mệt mỏi. Khả năng cần nghỉ ngơi thật lâu. Không có việc gì. Về sau liền để chúng ta thay hắn làm tốt những thứ này. su đe nói. Những người khác nhẹ gật đầu. Ông, bởi vì một lần cuối cùng không dám khinh thường. Cho nên đem Mi-cô-tô giấu rất sâu. Liền hắn cũng chỉ có thể lần theo Ghi chép tự nhiên tiêu ký tìm đi qua Cuối cùng tính ra định vị Để ý như vậy Có thể phòng ngừa hắn Xảy ra chuyện về sau Mikoto bị sức su tìm ra Bạch Thân ảnh của hắn xuất hiện tại một cái tự nhiên không gian bên trong Nơi này Tại ba ngày sau sẽ tự động kết nối Biên giới thế giới Cũng là hắn thiết lập tốt cuối cùng đường lui Chỉ là Do ru tải tự nhiên không gian bên trong thân thể. Hoàn toàn cứng ngắt. Một cố sợ hãi khó tả lói lên trong đầu. Đè cầm. Hắn nhẹ giọng kêu gọi. Nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nơi này không có một ai. Uchiha Mikoto tựa như biến mất không còn tâm hơi đồng dạng. Do du điều động tự nhiên chi lực. Điên cuồng cảm giác xung quanh. Nhưng tìm không được mảy may sinh mệnh khí tức. Ông chỉ có một đoàn huyết mang. Bỗng nhiên theo tự nhiên vách tường dâng lên, chậm rãi trôi dạt đến do du trước người. Đó là một đoàn cùng loại Sa di an hồng mang, trong đó thậm chí có Maki -e hình vẽ tại xoay tròn, là Mikotoma Maki -e hình vẽ. Hưu, do du không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng quang mang kia nháy mắt bắn vào trong cơ thể hắn, mà hắn không có kháng cự. Một cỗ lực lượng thời gian ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Dần dần. Tràn vào mi tấm. Hồng mang sáng lên. Lói lên một cái rồi biến mất. Do du cảm nhận được một cỗ lực lượng thời gian. Trước mắt xuất hiện một đầu không nhìn thấy đầu đuôi trường hà. Tràn ngập thất thải chi quang. Thời gian. Trường hà. Do du âm thanh khàn khàn. Bởi vì mi cô tô âm thanh tại đầu ớt hắn vang lên. "Za ru, không cần lo lắng, ta vẫn còn ở đó." Nàng nhẹ nhàng tại đầu ấp hắn nói xong, "Làm ta được đến Makisaji -si an vĩnh cửu lúc, ta cũng đã nhận được thế giới cho ta tin tức. Thời gian kỳ dị như vậy lực lượng cường đại, lúc đầu không nên bị bất luận kẻ nào nắm giữ, nhưng hết lần này tới lần khác là ta. Vào lúc đó được đến vô hạn trở lại quá khứ lực lượng" hơn nữa còn có thể tùy ý giữ lại ký ức cùng tự nhiên chi lực nàng dừng một chút đây không phải là bởi vì ta đủ cường đại mà là bởi vì ta chiếm được chiếu cố bởi vì ngươi nguyên nhân ta chiếm được thế giới chiếu cố mikoto thanh âm ôn nhu phảng phất thanh tuyền một mực chảy xuôi đến do du đáy lòng thế giới chiếu ở ngươi thế giới đem loại bỏ sức lực lượng phó thác cho ngươi Nhưng còn chưa đủ bảo hiểm. Nguyên bản nên cho ngươi lực lượng thời gian. Lại cho ta. Bởi vì chỉ có dạng này. Mới cam đoan vô luận ngươi xuất hiện cái gì sai lầm. Cũng sẽ không mất đi lực lượng thời gian. Cũng sẽ không chết. Làm ta biết tất cả những thứ này lúc. Ta cũng cảm thấy rất may mắn. Bởi vì có thể giúp đến ngươi. Là chuyện hạnh phúc dường nào. Đáng tiếc. Loại lực lượng này không nên là ta có thể sử dụng cho nên Trung quy phải đánh đổi một số thứ do ru hiện tại lực lượng còn cho ngươi cũng mấy ngươi đem ta một lần nữa tìm trở về ta tại cách kia trong 3 năm Chờ ngươi côôá yêu đương đại sư 19 chương 562 cùng Mi cô tô trùng Phùng cách kia trong 3 năm sao do Ru đè xuống chính mình mi tấm Dốc hết toàn lực áp chế chính mình nhịp tim đập loạn cào cào cùng nôn nóng tâm tình. Hắn phía trước liền có nghi hoặc. Hiện tại càng là phát giác được không đúng. Cái kia 3 năm là đi qua 3 năm, là tương lai Miko Tô trở về 3 năm. Thế nhưng, nếu như đi qua Miko cứ như vậy biến mất, trên lý luận, lần thứ hai long mạch xuyên qua, Miko liền đã biến mất. Nàng không nên tồn tại ở trên thế giới này Cho nên Biến mất Rốt cuộc là ai Trở lại cái kia trong 3 năm Thật có thể đem nàng mang về sao Do du căn bản không dám suy nghĩ sâu xa Bởi vì hắn sợ hãi Hắn sợ chính mình muốn vĩnh viễn mất đi cách này ôn nhu nhất thê tử Ông Làm mi tâm xuất hiện ánh sáng Dòng sông thời gian liền ở trước mắt thong thả mà qua Tựa như chảy hết vạn ướp năm thời gian. Chưa từng dừng lại. Do du mi tâm tia sáng theo thời khắc này thời gian điểm nhớ lại đi lên. Mãi đến lưu lại tại lần thứ nhất long mạch sự kiện phía sau ba năm. Mi tô. Hắn thấp giọng thì thào. Tay phải nắm lấy vị trí trái tim. Giống như là muốn chấn an chính mình cuồng loạn trái tim. Nhất định. Nhất định muốn tại A. Thân ảnh của hắn vô thanh vô tức biến mất. Lần thứ hai mở mắt ra lúc. Ánh nắng tươi sáng. Thế giới rực rỡ hẳn lên. Còn không có bị hắn cùng sớp ghi cài bình thế giới Naruto. Đã lâu không gặp. Do du xuất hiện ở Konoha trước cửa chính. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Không cần bất luận cái gì huyến thuật. Cứ như vậy nghênh ngang đi. Cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Bởi vì thời gian sẽ giúp hắn xóa đi vốn không nên tồn tại ký ức. Cùng tồn tại. Hắn đi vào lúc này Konoha. Nghĩ đến khi đó ai cũng sẽ không nghĩ tới. Làng lá bên trong cất giấu hắn dạng này một cách vô tận thế giới chi chủ. Cũng sẽ không có người biết. Mikoto cũng ở nơi đây. Do Du xuất hiện một khắc này. Liền đã bằng vào tự nhiên cảm giác khóa chặt Mikoto khí tức. Nhưng hắn nhưng không có lập tức thuấn di đi qua Mà là từng bước một đi đến Tựa như sợ quấy nhiễu đến nàng Do Du từng cho rằng nàng ba năm này sẽ ở tại Uchiha tộc địa Sẽ đi cùng nàng những cái kia tộc nhân ở cùng một chỗ Lại không nghĩ rằng nàng chỉ là lặng lẽ ở tại ra trong đại trạch Kagaya gai A giờ phút này đã rơi vào trạng thái ngủ say Không có người có thể phát giác được nàng tồn tại Gio ru một đường đi vào ga đại trạch. Xuyên qua hành lang. Theo các thị nữ bên cạnh đi qua. Hắn hướng đi hậu viên. Đi tới hoa anh đào trong rừng. Một sợi ánh mặt trời chiếu sáng tóc đen. Gió nhẹ lướt qua ôn nhu gương mặt. Uchiha Mikoto đứng tại cây hoa anh đào bên dưới. Đối với phương hướng của hắn. Ôn nhu cười yếu ớt. do ru. Nàng tựa hồ không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là rất vui vẻ. Ngươi cũng về tới cái thời không này sao? Do du há to miệng. Có rất nhiều lời muốn nói. Muốn hỏi. Cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ân. Mi cô tô cao hứng nhích lại gần. Đưa tay bắt lại hắn tay trái. Đem mềm mại ngón tay dài nhọn cùng hắn giữ chặt. Khi đó. Chúng ta đều tưởng rằng mất đi ba năm. Lại không nghĩ rằng cái kia trong ba năm. Chúng ta thì thật một mực tại chỉ bất quá tại là ta của tương lai bọn họ mà thôi nàng híp mắt đang cười do du nhìn chằm chằm vào nàng khóe miệng lại không tự chủ được cong cùng thật tình yêu thích người cùng một chỗ dung mạo đều sẽ không nhận chính mình khống chế hắn có quá nhiều nghi hoặc cùng lo lắng nhưng lại không có ý định giờ phút này liền hỏi chỉ cần xác định nàng ở thời điểm này bên trong Như vậy trái tim của hắn liền có thể tạm thời yên ổn Miko Tô Chúng ta cùng một chỗ tại chỗ này sinh hoạt ba năm Có tốt hay không? Hắn trở tay đem cái kia mềm mại tay nhỏ nắm chặt Miko Tô một cái tay khác cũng che trên tay hắn Gật gật đầu Ân Do Du Phản phất quên đi tất cả lo lắng Trên mặt hiện lên vui vẻ nét mặt tươi cười Hắn một tay lôi ghéo Miko Tô hai cánh tay Cùng nàng cùng một chỗ tại hoa anh đào trong vườn đi qua. Màu hồng nhạt cánh hoa thỉnh thoảng rơi xuống lọn tóc. Bay đến hai vai. Lại lưu luyến không bỏ hạ xuống. Mi cô tô lặng lẽ đi nhìn do du gò má. Tựa như nàng vô số lần tại xung quanh hắn lúc làm như thế. Làm sao cũng nhìn không đủ. Tới. Nhưng do du bỗng nhiên tại một viên cao lớn cây hoa anh đào bên dưới lưu lại. Không cần phân trần. Nửa ngồi xuống đưa tay vòng qua nàng vai cùng đầu gối. Nhẹ nhóm đem nàng ôm ngang. Miko Mikoto trầm thấp kêu nhỏ âm thanh. Tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy cổ của hắn. Do ru ôm nàng tại rễ cây ngồi xuống dưới. Sau lưng dựa vào trên cành cây. Mikoto. Hắn nhu hòa vuốt ve Mikoto mềm trượt gò má. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Mi cô tô ánh mắt hoàn toàn bị hắn sâu không thấy đáy ánh mắt hấp dẫn, không nhúc nhích nhìn lại. Trong lúc nhất thời đại não trống không, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn thâm thúy đến ẩn giấu đi tất cả cảm xúc đồng tử. Hắn nhu hòa đè ép xuống. Mi cô tô phảng phất bỗng nhiên bừng tỉnh, lại vô ý thức uốn éo bên dưới đầu, khiến do du hôn vào chính mình mềm mại trên gương mặt. Làm sao vậy? Do su lông mi cong lên đến. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì không cao hứng cảm xúc. Mi cô tô gò má hiện lên thản nhiên hồng nhạt. Có chút xấu hổ nói. Mới vừa rồi bị con mắt của ngươi hấp dẫn. Cho nên. Giật nảy mình. Ta. Con mắt. Do du giật mình trong lòng. Con mắt đóng lại. Rất lâu mấy lần thứ hai mở ra. Mi cô tô chớp chớp đôi mắt đẹp nàng chợt phát hiện vừa vặn còn thâm thúy không thể nhận ra ngọn nguồn đồng tử giờ phút này lần thứ hai trở nên trong suốt phảng phất tất cả cảm xúc đều theo gió tan mất đồng dạng do ru ngươi có tâm sự đằng sau ba chữ Mikoto không có thể nói mở miệng bởi vì do ru môi đem nàng phủ kín trở về Mikoto ôm lấy hắn cái cổ hai tay nhịn không được nhẹ nhàng dùng sức Ngón tay cũng cắm vào tóc của hắn bên trong. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Theo đến do du rất dễ chịu. Đây là một cái kéo dài hôn. Dù cho đã sớm trải qua rất nhiều lần. Nhưng Mikoto không biết vì cái gì. Thời khắc này cảm thụ cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Do du ôn nhu bình tĩnh mặt ngoài phía dưới. Ẩm dấu đi như thế nồng đậm đau thương cảm xúc. Tất cả đều hóa tại cái này một nụ hôn bên trong mi cô tô bị đồng nghinh hợp Mãi đến hơi sưng đôi môi cuối cùng bị buông ra Nàng nhìn thấy do du biểu lộ Ôn nhu ôn hòa Nhìn không ra một chút gì dạng Trái tim của nàng Bỗng nhiên giống như đu dây giống như thật cao lung lay một cái Do du tại sao lại xuất hiện ở nơi này Tương lai phát sinh cái gì Muốn để hắn tới đây cái thời không tìm ta Trái tim của nàng phảng phất bị một cái tay siết chặt, hung hăng co rút đau đớn. Jo Ru, Mikoto vội đầu, dựa vào trong ngực hắn. Tham Lam ngửi ngửi trên người hắn khí tức. Sau một lát, lần thứ hai lúc ngẩng đầu lên, trên mặt nàng đã nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Hai người tựa như là tay trong tay cẩn thận từng ly từng tí đi cầu độc một, không dám có chút vượt biên. Jo Ru Ta đến bây giờ cũng còn nhớ ngươi theo chiến trường trở về. Tất cả mọi người nhìn ngươi thời điểm. Mi cô tô nhu hòa vút ve do du đường viện khuôn mặt. Trong mắt yêu thương nồng nặng muốn tràn ra tới. Cái kia mặt màu trắng ngự thần bào thiếu niên. Là trong đám người không cách nào tránh đi tiêu điểm. Ta khi đó đứng tại cô si nai bên cạnh. Nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn xem ngươi. Liền cô si nai như vậy thần kinh thô tính tình. Lúc ấy đều phát hiện không hợp lý Bây giờ suy nghĩ một chút Thật sự là cảm ơn đại trưởng lão A Thế mà để ta mượn cùng cô si nai Khoe mật quan hệ tiếp cận ngươi Nhớ lại quá khứ lúc Nàng ôn nhu cười yếu ớt sáng sấp Kinh diễm tối nguyệt Cô nô há yêu đương đại sư 19 chương 563 chúng ta trở về Rõ ràng là thông đồng ta Do Du cùng Mi Cô Tô gò má nhẹ nhàng gián thiếp. Cảm thụ được thân mật nhất thời khắc. Ánh mặt trời xuyên thấu cành lá. Từng sợi rơi vào bọn họ bóng loáng hoàn mỹ trên mặt. Hiện ra ấm áp màu sắc. Phong nhi rất nhẹ. Thế giới rất xa. Tâm cùng tâm. Chỉ cùng lẫn nhau cùng ở tại. u v e q q m Chính là thông đồng. Mi Cô Tô thổ khí như lan. Dung mạo cong cong, giống như là cách ăn vùng tiểu hồ ly. Mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút. Những cái kia cóng cu si nai lén lúc thời khắc, giống cái gì lặng lẽ tại dưới mặt bàn đụng vào mu bàn chân. Còn có lúc nửa đêm ăn vùng, trên mặt nàng hiện lên hoài niệm thần thái. Suy nghĩ một chút, còn là biết cảm thấy rất đồng tâm đây. Do du nhìn xem nàng bỗng nhiên nở nụ cười chúng ta đi hắn đem Mikoto tô thả xuống lôi kéo nàng mềm mại tay đứng lên Mikoto tô một mực ngồi tại trên người hắn chân có chút như nhũn ra vô ý thức tựa vào hắn bên người đi nơi đó nha nàng hỏi Doju đưa tay cạo cạo nàng mũi rất cao cười nói tìm cách thời không này Uzina đi a Miko tô đầu tiên là xứng sờ Chợt đỏ ửng sông lên trắng nón khuôn mặt Dạng này Có thể hay không không quá tốt Do du nhìn xem nàng cái kia đồng lòng người dáng dấp Nhìn không được lại xoa bóp nàng sống mũi Nhìn ngươi hít động đến mặt đỏ dần Miko tô rất xấu hổ xoay mặt đi Gò má càng thêm đỏ nhuận Do du cười cười Muốn tìm tới cô nai rất dễ dàng nhưng không có trực tiếp thuận di đi qua mà là nắm mi cô tô tay. bọn họ cùng một chỗ xuyên qua những cái kia ánh mặt trời rơi vãi hành lang, xuyên qua nhìn không thấy đám người bọn họ, xuyên qua những cái kia quen thuộc quá khứ tối nguyệt. cứ như vậy, tay trong tay đi. Kusina cách này ra hỏa quả nhiên không có cố gắng như vậy. hai người rốt cuộc tìm được Kusina. Kết quả liền phát hiện nàng tại tu luyện thời gian. Ngồi tại bờ sông câu cá. Rõ ràng có thể trực tiếp bắt nha. Lại vẫn ngồi ở chỗ ấy chờ. Nàng khẳng định là quá nhàm chán. Miko Cô Tô nhổ nước bọt nói. Không phải. Rất nhiều người thích câu cá. Bao quát các ninja. Bởi vì câu cá thỏa mãn mọi người lừa gạt dục vọng. Cho nên mới làm không biết mệt. Do Du cười giải thích nói. Như vậy sao? Mi Cô Tô lần đầu tiên nghe được cách nói này. Do Du nhẹ gật đầu. Nhân tính bên trong trời sinh liền có một chút âm u mặt. Nhưng đó là bình thường. Rất nhiều người có phương thức của mình thư dạy Cũng sẽ không làm ra không tốt sự tình. Tựa như câu cá thỏa mãn lừa gạt ham muốn. Tranh tài cùng trò chơi thỏa mãn bạo lực ham muốn. Nhìn hậu cung sách thỏa mãn nhiều ngẫu nhiên ham muốn nhưng trong hiện thực lại có mấy người sẽ đi làm đâu? bất quá là mượn những thủ đoạn này phóng thích rơi dục vọng mà thôi. Hà Tất chỉ trích. Mikoto liếc mắt ngắm hắn. Do Ru, ngươi tại rút dài dài chay chay ra đây nói chuyện sao? Khúc, ngươi coi là chính là đi. Do Ru vội ho một tiếng. Mikoto hì hì cười một tiếng. Buông ra tay của hắn lặng lẽ từ phía sau lưng tiếp cận Kusinae, nho nhỏ di chuyển bước chân, không dám phát ra một chút âm thanh, do su lại nginh ngang đi tới, khẽ cười một tiếng, hai chúng ta ở cái thế giới này vết tích bị ta xóa đi, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy chúng ta, a là thế này phải không? Mikoto che miệng, chợt tại Kusinae trước mặt phất phất tay. Quả nhiên phát hiện nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hì hì. Nàng như cái mèo ăn vụng giống như. Quay người liền bổ nhào vào do du trên thân. Hướng hắn trên miệng táp tới. Do du tự nhiên ôm chặt nàng. Nhiệt liệt đáp lại. Dần dần. Mi cô tô không còn thỏa mãn với đó. Con mắt hơi chuyển động. Đưa ra chân nhỏ tại do du sau lưng câu xuống. Phanh. Hai người cùng một chỗ ngã sấp xuống trên đồng cỏ Quần áo ném đi Gió nhẹ thổi qua Một viên lá xanh chậm rãi tới lui Rơi xuống Cushinai đỉnh đầu Tiếp xuống Do Du cùng Mikoto đổi rất nhiều tình cảnh Sunade cung điện nan nhà gỗ Kagai A dường May mắn Khoảng thời gian này Hinata Hanabite Magi các nàng còn chưa ra đời Trốn qua một kiếp. Nhưng loại này điên cuồng kéo dài ba tháng. Hai người liền dần dần giảm xuống tần số. Dù sao trong sinh hoạt loại sự tình này cũng chỉ là điều chỉnh. Mỗi một ngày sinh hoạt cùng cảm thụ mới là món chính. Vẫn luôn tại Konoha. Ta muốn đi quốc gia khác. Những thôn khác nhìn xem. Mikoto đánh tan cho Kusinai nan các nàng đưa lá xanh tính gửi tới. Lại hưng khởi du lịch hào hứng. Do Du tự nhiên không có ý kiến, có thể cùng nàng cùng một chỗ nhìn khắp núi sông. Du lịch thế giới, hắn cũng rất thỏa mãn. Hỏa quốc màu mỡ cảnh vật, Thủy quốc lâu dài sương mù. Phong quốc cuồng phong gào thép, lôi quốc cao nguyên phản ứng. Thổ quốc tường đổ, những này tải về sau bị một cái cày bình. Thế giới hợp nhất phong cảnh. Tại hiện tại xem ra tựa như là xem di tích cổ đồng dạng thú vị. Do Ru, ngươi tại sao không có đem thổ quốc cu rút Suchi, còn có lôi quốc nhĩ vĩ Niizusto cho ngoặt về nhà. Cách này hai quốc là còn sót lại không có bị ngươi trà đạp địa phương. Miko to tựa sát tại do ru trên thân. Hai người đứng tại Onoki bên cạnh. Nhìn xem bọn họ làng đá cái kia chẳng biết tại sao được cung phụng tảng đá. Đủ rồi. Có các ngươi. Đã sớm đầy đủ. Do su ôm thật chặt nàng tinh tế eo thon. Đem chóp mũi rán chặt nàng nhỏ nhắn sau tay. Để cái kia thanh nhã mùi thơm tại xoang mũi lưu chuyển. Tràn vào toàn thân. Do ru. Ngươi nói nếu như ta lén lút đem bọn họ viên này tảng đá đổi đi sẽ như thế nào? Miko cô tô nhiên nhịp ngợm chừng mắt nhìn. Do du cười ha ha một tiếng. Ngươi tùy tiện đổi. Dù sao bọn họ cũng không để ý đây là cái nào tảng đá. Bất quá là một cái tín ngưỡng ký thắc mà thôi. Mi cô tô cũng hé miệng cười. Bọn họ còn không bằng tín ngưỡng ngươi. Về sau ngươi là bọn họ thần đây. Loại sự tình này thích thế nào? Ta cũng không có hứng thú hưởng ứng cầu nguyện của bọn hắn. Do du lắc đầu. Mi cô tô nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu lại. Làm sao vậy? Do du kỳ quái nói. Do ru, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một việc? Mikoto nói khẽ. Zoru không chúc do dự, Tốt, ta đáp ứng. Mikoto xoay người lại. Tức giận vỗ vỗ hắn. Ta còn chưa nói đó là cái gì đây? Cái gì ta đều đáp ứng ngươi? Zoru nói. Mikoto viền mắt đỏ lên. Nàng bận rộn bỏ qua một bên mặt, nói. Vậy ta hy vọng ngươi về sau xem như thế giới mới thần. Vô luận phát sinh cái gì. Đều muốn đối toàn bộ sinh linh chịu trách nhiệm. Không cần làm ra nguy hại bọn họ sự tình. Do du ngẩn người. Lại có chút do dự. Ta. Ngươi đáp ốm ta. mikoto tô sáng giọng Do du nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Thật lâu mới nói. Được. Mi cô tô trên mặt hiện lên thư thái nụ cười. Cứ như vậy, hắn chắc chắn sẽ có chuyện làm a. Một người chỉ cần có việc làm, liền sẽ không rơi vào chân chính tuyệt vọng vực sâu. Nàng cuối cùng yên tâm, nhưng nàng không nhìn thấy. Do Du một lần nữa ôm chặt nàng lúc, trong mắt nồng đậm đau thương. Du lịch thời gian liền như vậy nhẹ nhàng mà qua. Thời gian ba năm thoạt nhìn không ngắn. Nhưng nếu như trôi qua thư thái vui vẻ liền sẽ bay nhanh trôi qua. Cảm giác con người là tương đối. Tốc độ thời gian trôi qua dưới loại tình huống này, để bọn họ cảm giác giống như là chỉ qua 3 tháng đồng dạng. Do Ru, ba năm. Chúng ta trở về sao? Mikoto tựa vào Do Zu trên thân hỏi. Nàng trong mắt bàng hoàng, phảng phất điên cuồng sinh sôi cỏ dại. May mà Do Zu lắc đầu, "Không, chúng ta lại trở lại 3 năm trước đây đi." Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào xô biết làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc bần tăng không muốn làm ảnh đế. Cô Nô Khá Yêu đương Đại sư 19. chương 564 thời gian cùng mi Cô Tô giao dịch. Lại trở lại 3 năm trước đây. mi Cô Tô ngẩn đầu lên. Lo lắng nói. Dạng này. Sẽ không ảnh hưởng tương lai sao? Sẽ không do du đưa tay xoa xoa gò má nàng kinh nhu nói ta vừa rồi cảm giác dòng sông thời gian hai chúng ta thời gian tại cách này trong ba năm là đỉnh trệ cho nên trên lý luận chúng ta có thể một mực một mực tiếp tục chờ đợi thật Tô nhảy cẫng sáng giấc để do du trong lòng nổi lên hơi chát chát vui sướng ân hắn hung hăng gật đầu vậy chúng ta trở lại ba năm khởi điểm đi Tô nói Tốt, do nắm lấy nàng. Bạch, chỉ trước mắt. Hai người lại về tới ba năm trước đây. Lần này, chúng ta làm chút gì đó tốt. Mi Cô Tô nắm tay của hắn. Cười đến vui vẻ như vậy. Cách này thế giới nhìn hết. Vậy chúng ta liền đi thế giới khác. Do nói. Tốt à, ta muốn đi thế giới khác. Mi Cô Tô hoan hô lên. Do su ôm nhu ôm lấy nàng. Hai người theo thế giới Naruto biến mất. Thời gian 3 năm. Du lịch một khỏa tinh cầu không sai biệt lắm vừa vặn. 3 năm lại 3 năm. Bọn họ đi qua rất nhiều nơi. Nhìn thấy rất nhiều không giống sinh linh. Kiến thức đủ kiểu phong thổ. Mãi đến thứ 333 cách 3 năm cuối cùng. Do ru. Chúng ta có phải hay không quá đáng. Thời gian qua đi mấy trăm năm trở lại thế giới Naruto Miko tô nhưng vẫn là như khi đó một dạng. Tựa sát tại do du bên cạnh. Một khắc đều không nỡ buông ra. Nếu như mỗi người đều biết rõ chính mình sinh mệnh đếm ngược. Như vậy tất cả mọi người sẽ chân quý chính mình mỗi một khắc thời gian. Bởi vì dùng một chút. Ít một chút. Quá đáng cái gì. Do du nói. Miko cô tô ngẩn đầu lên. Ánh mắt yêu kiểu nhìn xem hắn. Khi đó. Ta nói ngươi không công bằng Vì các nàng liền không để ý ta Khoan khoan muốn đi tìm các nàng Nhưng bây giờ Ngươi nhưng lại lưu lại tại chỗ này Đối với các nàng đồng dạng không công bằng Nàng bỗng nhiên che đôi môi Nước mắt trượt xuống Đủ rồi Do ru Thật đắt Đã đủ rồi Nàng khóc không thành tiếng Đủ cái gì nha Mãi mãi đều không đủ do Du viện mắt đỏ lên Lại lôi ghéo nàng nói Ta còn muốn đi cùng ngươi khắp nơi thế giới Chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều thời gian Nhưng My Cô Tô không nhúc nhích Ta hiện tại liền dẫn ngươi trở về do Du không nói lời gì Trước mắt lần thứ hai sáng lên thời không trường hà Nhưng hắn lại bỗng nhiên sưởng sốt Làm sao? Tại sao có thể như vậy? nhưng hắn tính toán mang theo Miko to trở lại quá khứ lúc lại phát hiện toàn bộ thời không trường hà đã trở nên xám xịt ngoại trừ cuối cùng một đoạn ngắn đó là thời gian một năm lúc gặp lại ở giữa cũng cảm thấy chúng ta cần phải trở về đây Miko to trên mặt hiện lên nụ cười quyến rũ mê người nàng kéo căng do vu tay gò má yêu nguyên treo nước mắt liền trở cuối cùng một năm có tốt hay không Thời gian chạy tới phần cuối Do Du không có biện pháp khác Hắn chỉ có thể không lưu loát nói Tốt Hai người lại một lần về tới cây hoa anh đào bên dưới Lại chỉ là một năm trước đó im lặng dựa chung một chỗ Ngay cả lời đều không nói Chỉ là lẫn nhau nhìn xem Nhìn xem Thời gian trôi qua thật nhanh nha Càng là không bỏ được thời điểm Thì càng sẽ không lưu lại một năm trong mắt bọn hắn lại giống như là một ngày phi tốc trôi qua. Do Ru thời gian đến cuối cùng một khắc này Mioko tô không có rơi lệ, không có kích động, không có làm bất cứ chuyện gì. nàng chỉ là ôn nhu, ôn nhu. Đối Do Ru nói khẽ trở về tương lai đi. Do Ru gắt gao nhìn chăm chăm nàng, trừng đỏ trong mắt ta. Còn có thể hay không gặp lại ngươi Biết Nhất định sẽ Mikoto hé miệng cười Thời gian đi đến cuối con đường Xung quanh cảnh tượng bắt đầu mơ hồ Liền thân thể của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ Do du hung hăng đem nàng nhào nặn vào trong ngực Không nên gặp ta ô v e q q m Mikoto âm thanh tiêu tán tại bên trong dòng sông thời gian Không gặp ngươi chứ Do Du về tới thuộc về mình thời không. Về tới chỗ kia tự nhiên giới. Hắn điên cuồng sử dụng tự nhiên chi lực cảm giác. Nhưng Mikoto chưa từng xuất hiện. Hắn bước ra một bước tự nhiên giới. Trực tiếp về tới thế giới Nazuto. Nơi này. Vẹn vẹn đi qua một lát. Cô Shinai đám người nhìn thấy hắn xuất hiện. Lập tức xông tới. Nhưng như cô nạn Te Ma dạng này nhạy cảm người lại đi đi dừng bước những người khác rất nhanh cũng đều ngừng lại do ru trong mắt lộ ra tang thương cùng điên cuồng giọt cho phát sợ các nàng càng quan trọng hơn là do ru là đi tìm miyoko tu thế nhưng miyoko tu đâu không có do ru kusunai phát hiện thanh âm của mình đang run rẩy trên mặt nàng lộ ra một cách trước nay chưa từng có khó coi nụ cười đẹp Miko To Tô là đi mặt khác Những địa phương khác sao Do Du lại bỗng nhiên nhìn hướng bầu trời Hưu hưu hưu hưu hưu hưu Dầm dạp chẳng chịt vô cùng vô tận phân thân hiện lên Ông ông ông Thế giới tránh trướng bên trên xuất hiện vô số không gian thông đạo Do Du hóa thân ước vạn Theo cách này từng cách thông đạo rời khỏi Hắn muốn đi tìm nàng Cho dù tìm khắp cái này thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Cho dù đem cái này thế giới lật cái út sấp. Hắn đều nhất định muốn tìm tới nàng. Tí tách. Tí tách. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cô si nay đám người lưu tại nguyên chỗ. Đang nóng nảy bên trong chờ đợi do du trở về. Không biết qua bao lâu. Oanh. Bỗng nhiên có điên cuồng tự nhiên không ổn định xuất hiện. Mưa to gió lớn. Gió nổi mây phun Tất cả thế giới Tất cả tinh cầu Đồng thời xuất hiện ác liệt nhất thời tiết Tựa như một người tâm tình Nóng này đến muốn hủy diệt thế giới Nhưng dạng này tự nhiên sao động Mặc dù cho sinh linh mang đến không tiện Nhưng không có đối bọn trúc tạo thành tổn thương Do Du vô ý thức khống chế Bởi vì hắn đã đáp ứng Mi Cô Tô Ước vạn cái phân thân Đứng tại thế giới khác nhau bên trong đồng thời ngửa đầu mở hai tay ra điên cuồng gào thét ngươi lừa gạt ta vô luận là ai vô luận ở thời điểm này cái góc nào vô luận là như thế nào sinh mệnh đều nghe được linh hồn này bên trong phát ra thống khổ gào thét Miko tô ngươi lừa gạt ta cushi nai đám người đồng giảng nghe đến âm thanh trong mắt dần dần hiện lên vẻ tuyệt vọng Các nàng hiểu rất rõ do du. hắn là bao nhiêu chấp nhất, lại cớ nào người quật cường a? Thiếu đi bất kỳ một cách nào, hắn cũng sẽ không lại hoàn toàn khôi phục, tựa như lúc trước ca Gai đồng dạng, chỉ cầu, chỉ cầu thế giới cho hắn một hy vọng, tìm tới Mikoto hy vọng, ngươi nói ta sẽ tại tương lai tìm tới ngươi, có thể ta vì cái gì chính là tìm không được ngươi. Linh hồn âm thanh sức cuốn hút quá mạnh. Vô số sinh linh ngửa đầu nhìn ngài, Phản phất nhìn thấy thần đang khóc. Cái thời không này tìm không được ngươi. Đi qua thời không tìm không được ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi tồn tại sẽ theo tất cả thời gian tuyến biến mất. Đây là vì cái gì? A, a, a. Cực hạn cảm xúc đặt ở toàn bộ sinh linh trong lòng phảng phất một tòa núi lớn đặt ở trên trái tim Muốn đem bọn họ nghiền nát Đây vẫn chỉ là dự thính người cảm thụ Làm như vậy phát ra thanh âm này tồn tại Rốt cuộc nên là như thế nào thống khổ Không ai có thể tưởng tượng được ra Thời gian ngươi nói cho ta Bỗng nhiên Phấn nộ tiếng sống lần thứ hai vang lên Nói cho ta Vì cái gì Ngươi vì cái gì xóa đi nàng tồn tại. Nói cho ta. Thời không phản phất tại giờ khắc này đình trệ. Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Thời gian. Do du âm thanh trở nên âm vũ đi xuống. Ta lấy thời không chi chủ thân phận. Mệnh lĩnh ngươi. Kiện kể ta oanh. Toàn bộ sinh linh đều phát giác được cố này chấn động. Tựa như là thần linh gầm thép đồng dạng. Bọn họ thế mà có thể cảm nhận được một cỗ sợ hãi cảm xúc, liền theo bên cạnh mình tất cả địa phương truyền đến, mà ở bên cạnh họ ở khắp mọi nơi, chỉ có thời không biểu hiện ra cho ta nhìn. Do Du cuối cùng gầm lên giận dữ ép vỡ nào đó cộng cỏ, tại tất cả thế giới, tại mỗi một cách Do Du trước người, trầm rãi sáng lên một cái bóng mờ, cho dù không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Nhưng toàn bộ sinh linh còn là có thể cảm nhận được loại kia gì dạng ôn nhu. Dung mạo của nàng. Ánh mắt của nàng. Dung mạo của nàng. Nàng nhu thuận tóc dài. Nàng nhỏ nhắn mềm mại thân thể. Nàng xem qua lúc đến. Phản phất vượt qua ngàn năm thời gian sóng mắt. Đem do ru bao phủ. Do ru. Sẽ thành công. Đúng không? Đây là thời không biểu hiện ra ký ức. Miko tô cùng dòng sông thời gian đối thoại ký ức Trước người nàng là cái kia phản phất vĩnh hằng không ngừng trường hà Lao nhanh mà qua Bọt nước chưa từng tràn ra Nhưng lại phản phất tại đáp lại nàng Chỉ có cùng thời gian định ra khế ước sinh linh Mới có thể hiểu ra nó ý tứ Không nhất định sao Miko tô thần sắc trở nên lo lắng Cái kia Vậy hắn sẽ sống đúng hay không Trường hà dần dần rơi. Bọt nước không tiếng đồng mà múa. Cũng không nhất định sao. Mi cô tô lặng yên siết chặt tú quyền. Vậy thì có cái gì biện pháp mới có thể cam đoan an toàn của hắn? Dòng sông thời gian yên tĩnh chảy xuôi. Thật lâu chưa từng nhấc lên bọt nước. Do du vô ý thức nín thở. Toàn bộ sinh linh cùng một chỗ nín thở. Bởi vì đây là thời khắc quan trọng nhất. Hoa một đóa nhỏ bé bọt nước hiện lên. Tiếp theo tuôn hướng Myoko tô, theo bên người nàng vần quanh một vòng, lại lần thứ hai trở lại trường hà bên trong. Myoko tô ngơ ngẩn, toàn bộ sinh linh đều đang đợi phản ứng của nàng, nhưng nàng chỉ là lặng lẽ cắn cắn môi dưới, khóe miệng kéo ra một chút nụ cười khó coi. Muốn muốn ta gánh chịu lực lượng thời gian, dòng sông thời gian không có trả lời nàng phản phất nên nói đã nói xong cái kia vốn nên là do du năng lực mikoto in lặng thì thầm nhưng nếu như ta gánh chịu tới liền có thể cam đoan an toàn của hắn thậm chí cam đoan hắn nhất định thành công chỉ là đại giới nàng bỗng nhiên đình chỉ lời nói trên mặt hiện lên rãy xu do du phảng phất minh bạc cái gì nước mắt theo mỗi một cái phân thân viền mắt tràn ra Dòng sông thời gian lau đi ta tồn tại Vậy ta Ta sẽ không còn được gặp lại hắn sao Mi cô tô không cam lòng hỏi Toàn bộ sinh linh trong lòng rung động Đây là Lấy chính mình tồn tại Đi trao đổi người yêu sinh cơ Ta muốn Ta muốn Mi cô tô tại dòng sông thời gian trước mặt rơi lệ nghẹn ngào không chỉ Ta thật Rất muốn Rất muốn gặp lại hắn. Ta muốn cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ. Chúng ta còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Ta thậm chí. Thậm chí còn không có cho hắn sinh đứa bé. Ta ta. Nàng khóc không thành tiếng. Ta đáp ứng. Nhưng sau một khắc. Nàng nhưng lại quyết tuyệt đáp ứng. Hoa. Dòng sông thời gian lần thứ hai nhất lên một viên bọt nước. Van cầu ngươi. Mi cô tô thừa nhận thuần túy nhất cường đại nhất lực lượng thời gian, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng lại không ngăn nổi nội tâm của nàng bất lực. Van cầu ngươi, lại cho ta một chút thời gian, dù cho một chút cũng tốt. Vô tình thời không, chỉ thủ hộ cân bằng thời không. Tại cùng nàng kết nối sau khi thức dậy, tựa hồ có thể cảm nhận được nàng cách kia nồng đậm đau thương cùng khát vọng. Có thể. My Cô Tô nhiên nắm chặt hai tay Hai mắt phát sáng Thật sao Ngươi hỏi ta muốn bao lâu Nàng do sự đều không có Lập tức liền nói Một vạn năm À không Mười vạn năm Thời không Mười vạn năm cùng một vạn năm cũng không được sao My Tô chớp chớp un nhu đôi mắt Cái kia 9.999 năm Rất nhiều người muốn cười Nhưng lại cười không nổi, bởi vì đối mi cô tô đến nói, cho dù là thời gian một năm, đều để nó không nguyện ý dứt bỏ, không được sao. 9.000 năm, 8.000 năm, nàng 1.000 năm 1.000 năm giảm xuống, có thể là thời gian chính là không cho ra khẳng định phản hồi. Mãi đến nàng hỏi, 1.000 năm, lúc đầu nàng cho rằng lại là không được. Thế cho nên được đến khẳng định phản hồi lúc còn sườn suốt một chút. Một ngàn năm có thể. Chợt mi cô tô khuôn mặt lặng yên tỏa ánh sáng. Nhưng lại đột nhiên ảm đảm. Nàng biết từ giờ khắc này. Chính mình sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược. Một ngàn năm rất dài. Có thể là cùng với do du Nhưng là ngắn như vậy. Thời không hình ảnh không ngừng nhảy vọt. Cuối cùng lưu lại tại cái kia ngàn năm không ngừng luôn hồi thời gian bên trong. ngày cuối cùng phía trước một đêm. Mi cô tô tựa vào do du bà vai bên trên. Chưa hề rời khỏi. Nhưng nàng linh hồn lại xuất hiện tại thời không trường hà bên ngoài. Có thể hay không. Lại cho ta thời gian một năm. Trên mặt nàng thần sắc. Tựa như đóng băng vô số năm đột nhiên nở rộ nhưng lại đối mặt tử vong tuyết liên. Thời không không có cho nàng phản hồi. Một ngàn cây số này quá không tốt. Một ngàn lẻ một thật tốt nha. Mi Cô Tô tính toán thuyết phục sòng sông thời gian. Đáng tiếc đối với thời gian đến nói. Nàng chỉ là trợ giúp do du diệt trừ vu áp tính công cụ mà thôi. Một ngàn năm trao đổi. Vừa vặn. Xét lại không hơn phân nửa phân. Nếu không. Một ngàn năm lẻ một tháng. Mi Cô Tô còn tại thăm dò. Một ngày đi Liền một ngày có tốt hay không Nàng đưa ra một cái ngón trỏ Tại trường hà phía trước lung lay Thời không không có tình cảm Sẽ không cho nàng thời gian dư thừa Một giờ Một phút đồng hồ Một giây Một giây cũng không được sao Mi cô tô bị sâu sắc tuyệt vọng bao vây lấy Mấy người Đừng nói cho do du tất cả những thứ này Đây là nàng sau cùng thỉnh cầu nàng về tới trong thân thể về tới do du bên cạnh nắm lấy cánh tay của hắn ship sao tựa vào trên người hắn nhiệt độ cơ thể hắn cho nàng một ít ấm áp an ủi môi của nàng nhẹ nhàng khép mở chỉ là không có phát ra bất kỳ thanh Âm lúc đó do du không nhìn thấy hiện tại hắn có thể phân biệt ra được Miko tô đang nói cái gì nàng nói nguyên lai like. Làm hạnh phúc bị vận mệnh thu hồi đi thời điểm. liền một ngày. Một điểm. Một giây. Cũng sẽ không các loại. Do du con mắt. Bị sương mù ướt nhẹp. Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy. Thời gian đi tới một khắc cuối cùng. Một giây sau cùng. Tại thân ảnh của hắn biến mất về sau. Thời không trường hà phát ra một vệt ánh sáng rơi vào trên người nàng. Theo nàng sinh ra Đến nàng tương lai giúp hắn không ngừng khởi động lại Tất cả thời gian online nàng Tại thời khắc này Bắt đầu đồng bộ biến mất Nàng cùng thời gian có ước định Phải thừa dịp do du trở lại tương lai trong chớp nhoáng này Lau đi chính mình tồn tại Hắn tìm không được ta Hắn không biết ta đi nơi nào Ta cùng hắn nói Vô luận phát sinh như thế nào sự tình đều không cần quên trách nhiệm của mình. Có lẽ hắn sẽ tìm ta, nhưng liền tính tìm không được. còn có cái kia hứa hẹn, do ru cho chúng ta hứa hẹn. từ trước đến nay, xưa nay sẽ không nuốt lời. gặp lại do ru, dòng sông thời gian dập tắt, thế giới khôi phục nguyên dạng. chỉ là nữ hài kia cũng sẽ không trở lại nữa. cô nô há yêu đương đại sư 19 Chương 565 độc thoại. Ta đóng băng thời không. Mikoto hy vọng ta không cần tổn hại vạn giới sinh linh. Ta làm đến. Ta chỉ là đóng băng thời không. Để hết thảy tất cả đều đình chỉ tại thời khắc này. Mikoto từng nói ta bất công, mà lần này, tỷ tỷ các nàng cũng sẽ cảm thấy ta bất công đi. Nhưng rất nhiều chuyện chính là như vậy. Cho dù ngươi biết rõ chính mình nên làm như thế nào, nhưng vẫn là không có cách nào khống chế chính mình. Người, nắm giữ lý tính, lại luôn là cảm tính mà sống. Trốn không thoát, không bỏ xuống được. Ta cuối cùng không phải vô tình thần, cũng không muốn làm cái kia vô tình thần. Ta đem tỉ tỉ. Cú, si, <cười> nai, su, na, de ko nam, ka gai, a, hi, na, ta ha, na, bi. Tè xu mi mi, tè ma ri, đóng băng tại thời không phần cuối. Sau đó, cho đầu này dài đằng đắng thời không trường hà đánh cái kết. Một cái cực sống giải mô ướp kết. Đây là ta cùng thời không chiến trường. Nó xóa đi mi cô tô tồn tại. Như vậy, ta liền để nó vĩnh viễn dừng ở chỗ này. Ngàn năm, vạn năm, ước vạn năm. Cũng đừng nghĩ tiếp tục chảy xuôi. Thế là... Tại cách này cách vô hạn tuần hoàn thời không bên trong. Vạn vật bảo toàn. Bao quát linh hồn. Ta tin tưởng mi Cô Tô tồn tại cho dù biến mất. Cũng sẽ không liền linh hồn cùng một chỗ bị xóa đi. Bởi vì cách kia vi phạm thời không quy tắc. Miko Cô Tô trả ra đại giới. Là chính mình tồn tại. Lại không bao hàm nàng linh hồn. Thế nhưng thời không... Nhất định phải giúp ta đem trí nhớ của nàng Nàng tất cả mảnh vỡ Đều trả lại Nếu không Chúng ta vẫn tốn tại nơi này Vô luận bao nhiêu năm Bao nhiêu kỷ nguyên Ta là thế giới chi thần Thời không có thể minh bạch ta quyết tấm Bất quá Ta chỉ là đóng băng tỉ tỉ cắt nàng Cái khác tất cả cũng không có đóng băng Bởi vì ta tuân theo cùng My Cô Tô ước định Sẽ không ảnh hưởng cách này thế giới toàn bộ sinh linh Ta lấy thần danh nghĩa nói cho bọn họ Từ nay về sau Toàn bộ sinh linh trước khi chết đều sẽ bị thẩm phán Cả đời vì thiện giả, thưởng Cả đời làm ác người, phạt Cao nhất khen thưởng là Đời sau giữ lại một đời trước ký ức Cao nhất trừng phạt là Xóa đi trên linh hồn tất cả ký ức vết tích Đem tinh khiết linh hồn đưa vào luân hồi. Thời không trường hà trở thành vĩnh hàng tuần hoàn vòng. Nhưng thế giới cùng sinh linh không phải. Bọn họ sẽ tiếp tục tại cái này cái tuần hoàn qua lại thế giới bên trong đẩy về phía trước vào. Khoa học kỹ thuật sẽ phát triển. Tiến hóa sẽ tiếp tục. Bọn họ chỉ là dựa vào thế giới tồn tại sinh linh. Sẽ không biết chính mình tại cùng một cái thời không bên trong tuần hoàn qua lại. Ta đứng tại thời không chi hoàn bên ngoài. Nhìn xem hết thầy tất cả tiếp tục hướng phía trước. ngoại trừ tỷ tỷ các nàng. Còn có thời không bản thân. Đối với lưu lại tại thời không cuối tỷ tỷ các nàng đến nói. Vô luận ta tại cái này mảnh thời không giấy rua bao nhiêu kỷ nguyên. Chỉ cần giải ra đóng băng. Các nàng sẽ không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Tựa như một nháy mắt đóng băng. Lại một nháy mắt trở về đồng dạng. Tất cả thống khổ. Bất quá là ta một người. Ta có đôi khi sẽ nghĩ. Nếu như ta xuyên qua đến thế giới Naruto nhân sinh. Tựa như kiếp trước những cái kia đồng nhân tiểu thuyết. Là một cái tác giả viết. Như vậy. Hắn nhất định là cái hốn đàn. Ta biết rất rõ ràng cốt truyện Naruto. Rõ ràng trước thời hạn trăn đệm nhiều như vậy. Ai biết vậy mà lại liên lụy đến sớp Shuki bản ra. Mà còn, sau cùng địch nhân, là mảnh này thời không, thế giới Nazu tô vũ lực chỉ cũng không tính cao, nhiều lắm là đến không gian. Nhưng nếu như lại trộn lẫn thời gian, như vậy liền sẽ trở nên cực độ phức tạp. Nơi này không có thế giới song song, nơi này chỉ có một đầu dòng sông thời gian. Ta xuyên qua mà đến, lại bởi vì lực lượng thời gian. Để tất cả mọi chuyện trở nên phức tạp. Trùng sinh đến tương lai Kagaya, Trở lại quá khứ Hinata Hanabi. Đi đến tương lai Mikoto. Chính là bởi vì cùng thời không sinh ra gặp nhau. Mới sinh ra nhiều như vậy phiền phức. Ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ta cũng không biết vận mệnh của mình có phải hay không tại chính mình trưởng khống bên trong. Ta chỉ biết là. Người ta muốn. Cho dù chết rồi Không có Thời gian đều lau đi nàng tồn tại Ta muốn liền nhất định phải trở về Vô luận như thế nào Ta không chấp nhận chính mình trở thành một cái cô độc thần Tốt đẹp đồ vật Xé sách mới hiểu được chân quý Nhưng nếu như cuối cùng là bi dịch Những cái kia trong quá trình thống khổ tra tấn Lại có ý nghĩa gì Trừ phi vị kia sáng thế thần Hắn tưởng tượng Giang Bắc Lão tặng một dạng. Tuổi già dựa vào bán dao nhỏ sống qua. Ta đã từng thử theo sáng thí thần góc độ đi nhìn cả đời này. Đi xem một chút ta đi tới thế giới na tô rốt cuộc làm cái gì. Lại thay đổi cái gì. Sau đó ta yên tâm. Hắn tuyệt không phải Giang Bắc Lão tặng. Bởi vì hồi tưởng đến nhiều năm như vậy nhân sinh. Chưa từng có mất khống chế thời điểm hắn nhất định muốn dọc theo hắn kịch bản đi đến tuyệt không cho phép cố sự sụp đổ thật là một cái cố chấp ra hỏa à, vô luận phát sinh cái gì cho dù yêu đương gió cùng thế giới naruto không hài hòa cho dù thời không nhịp lý tăng lên vô số lần viên hồi đến độ khó cho dù về sau rất nhiều nguyên bản hokage kịch bản không quan trọng nhưng vẫn là sẽ từng cái phát sinh cho dù ta liều mạng rãy khỏi gông xiềng cuối cùng vẫn là muốn tiếp nhận lần lượt khoét tâm thống khổ đúng vậy a hắn sẽ không để ta tùy tiện có nhiều như vậy mỹ lệ nhưng người nữ hài đây là một lần cuối cùng trong lòng ta yên lặng nhớ kỹ một lần cuối cùng tìm về Myoko To những ngày xóa bỏ nếu không thứ nguyên vách tường ta cũng không phải không thể nghiên cứu một chút Nghĩ đến đem lưới dao đưa tới cổ của hắn phía trước sẽ rất thú vị Ta nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình Đem chính mình đưa đến thời không chi hoàn bên trong Ta đi qua rất nhiều nơi Nhìn vô số sinh linh Thế giới tại tiến lên Làm ta lại tìm không được thân ảnh của nàng Uchiha đình viện Gà đại trạch Rất nhiều đã từng Mykoto lưu lại dấu vết địa phương Dần dần biến mất Cách này tuần hoàn qua lại thế giới Trầm rãi Lao đi nguyên bản vết tích Là lựa chọn của ta Để thế giới hướng về phía trước Liền không thể giữ lại tất cả những thứ này Nhưng ta muốn chính là người kia Không phải những thứ này Không quan trọng Thế sự biến thiên Thương hải tang điền Cũng không đáng kể Ta theo trường hà bên trong đi qua Ta đi đến mỗi một cái thế giới. Mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ta đang tìm kiếm nàng. Dòng sông thời gian tuần hoàn qua lại. Cho dù chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất có thể để nàng một lần nữa trở về. Ta cũng biết. Một mực. Một mực. Chờ chút đi. Thời gian. Chúng ta cứ như vậy rông dài đi. Ta có thể nhảy ra thời không. Như vậy theo thời không bên trong một lần nữa tìm về một người. Lại thế nào khả năng làm không được đâu? Khác nhau chỉ ở tại Thời không Có nguyện ý hay không làm trái quy tắc Một cách có thần thế giới Ta tin tưởng không có gì quy tắc là cố định không đổi Một năm rồi lại một năm Một cách luôn hồi Tiếp lấy một cách luôn hồi Nhân tục bắt đầu bước về phía ta thời đại Hiện đại hóa kiến thiết đem vô số tinh cầu liên hệ ở cùng nhau Tự nhiên Chiến tranh tùy theo mà đến. Ta đem thần âm lần thứ hai truyền khắp thế giới. Yêu cầu lấy thi đấu phương thức thay thế chiến tranh. Nhưng luôn có khi nhờn thần dụ giả. Thế là. tại cách này cách luôn hồi thời không phần cuối. Ta tải tất cả linh hồn ở trước mặt quyết bọn họ. Đem bọn họ rửa sạch. Không còn lưu lại cả đời này bất cứ dấu vết gì. Sợ hãi. Xâm nhập tất cả linh hồn nội tâm cái này thế giới dần dần lấy thi đấu phương thức thay thế chiến tranh hòa bình cuối cùng tại ta tồn tại bên dưới đến nhưng ta vẫn là không có tìm được nàng thời gian phảng phất thật muốn cùng ta hao tổn đến tận cùng thế giới lại hoặc là muốn một lần nữa ngưng tụ mi cô tô tồn tại cần đại lượng ngẫu nhiên xảy ra tính xác suất thấp đến không đáng kể dần dần Ta thật đem mình làm thần. Ta công chính thẩm phán mỗi một cái linh hồn. Tựa như mất đi tình cảm. Rất nhiều. Rất nhiều năm. Mãi đến có một ngày. Dòng sông thời gian chuyển đến một đảo vù vù. Toàn bộ tuần hoàn qua lại thế giới ngừng lại. Thời gian phần cuối. Có quang mang sáng lên. Ta vẻ mặt hốt hoàng nhích tới gần. Đó là một mảnh vô biên vô tận biển hoa anh đào dương. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quy mô hoa anh đào. Tựa như là vô số năm cánh hoa anh đào đều trôi dạp đến nơi này. Ta theo biển hoa anh đào bên trong bay qua. Thời gian dòng sông cũng tại giờ phút này ngưng ghét. Một tiếng kéo dài thở dài. chảy vào đáy lòng ta. Đó là thời không cờ trắng. Nó. Nâng cờ. Trong lòng ta không có thắng lời vui sướng. Bởi vì ta tất cả tâm thần. Đều hội tụ đến biển Hoa Anh đảo Trung ương. Tại nơi đó. Toàn thế giới ôn nhu nhất linh hồn. Tại đối ta cười. Chính văn song. Cô Nô Khá Yêu Đương Đại Sư 19. chương 566 khi các nàng đi tới thế giới hiện thực. Họa chi sao? Đại lục Trung ương. Một đảo pho tượng cao vút trong mây. Đó là một cái nam nhân sáng sấp. Trên người mặt đẹp trai nhất ngự thần bào. Bị ta thời đại vô số người chiêm ngưỡng. Nghe nói. Hắn là thần minh. Theo cách này hỏa chi sao đi ra thần minh. Bởi vì hắn. Vô tận tinh cầu đã không còn chiến tranh. Nhưng không ai thấy qua hắn sáng giúp. Bởi vì năm đó thời đại kia. Đã phủ bụi tại trong lịch sử. Chỉ có sâu trong linh hồn bẩm sinh tâm mang sợ hãi. Để tất cả sinh mệnh vững tin hắn tồn tại. Thế là. Trong thế giới này, thiên tính thiện lương người như cá gặp nước, thiên tính tà ác người nửa bước khó đi. Có lẽ thiện ác tương sinh, cao cao tại thượng thần hẳn là đối xử như nhau. Nhưng, đây là thế giới của ta. Hiện đại hóa cao ốt đỉnh trung cư. Do du đứng tại cửa sổ sát đất phía trước, ngắm nhìn chính mình tượng thần. Trong tay cầm một ly trà xanh, lượn lờ xương trắng dâng lên. Đem mặt mũi của hắn che lấp đến mơ hồ không rõ. Đáng tiếc. Căn bản không có người nhìn hắn trang bức. Bởi vì là người hiếu kỳ bảo bảo ngay tại khắp nơi thăm dò. Ông ông ông. Hinata Nhu Thuận ngồi tại trên ghế sofa. Hanabi tại bên cạnh nàng. Trong tay cầm cái hình thù cổ quái đồ vật. Chốt mở vừa mở. Đỉnh rung động không ngừng. Đây là cái gì? Nàng hiếu kỳ hỏi do du nhìn lại sắc mặt cổ quái, cách này ở đâu ra? Hanabi bi hì hì cười một tiếng, trong phòng tìm tới nha, còn có cái này, ngươi nhìn, trong tay nàng cầm cái cái hộp nhỏ, trên cái hộp nhãn hiệu không không một chữ, phía dưới một hàng chữ nhỏ, mới nhất kỹ thuật, siêu mỏng, chỉ có không, không một bé nhỏ độ dày. Do Du thần sắc càng thêm cổ quái, "Do Ru, ngươi qua đây." Lúc này, Te Sumimi tựa vào cửa gian phòng bên trên, đưa ra ngón tay nhỏ đối với hắn ngoắt ngoắt. Thần sắc nghiền ngẫm, "Do Du đi tới, làm gì?" Te Sumimi lôi kéo cánh tay của hắn đem hắn kéo vào trong phòng. "Chỉ chỉ, đây là cái gì?" Do Du theo ngón tay của nàng nhìn thấy Te Mazi sau đó nhìn thấy nàng ngồi tấm kia thì kỳ, kỳ quái quái ghế tựa cái ghế này hắn ra mặt liên tục co giùm tinh cầu này phát triển có chút vấn đề toàn cầu duy nhất Hokase căn hộ lại có đám đồ chơi này ân trên ví hữu dụng tại buộc chặt dây lưng có thể đem người biến thành các loại hình dạng treo xiềng xích luôn cảm thấy cái này thế giới đột nhiên biến thành không quen biết bộ dáng Rất nhiều trước đây quen biết người đang làm sự tình đều nhìn không hiểu. Temaji ma di chống đỡ cái cầm suy nghĩ suốt thần. Ra ra thế mà thành tinh cầu hành chính chấp hành quan. Hoàn toàn không hiểu. Cái này thế giới tại trong mắt các ngươi chỉ qua một cái trước mắt. Nhưng đối với những người khác đến nói. Đã luôn hồi vô số lần. Do du đi tới. Nhẹ nhàng ôm um nàng. Thế giới hoàn toàn mới các ngươi có vô cùng vô tận thời gian đi từ từ xem chậm rãi học a ví dụ như học tập dùng như thế nào cái ghế kia maji lườm hắn một cái do ru a tiếng thép chói tai bỗng nhiên theo phòng khách truyền đến do su vội vàng đi tới đã thấy su na đe cùng ku shinai hai người lăn lộn trên mặt đất đánh chết ngươi đánh chết ngươi hai người quyền đấm cước đá Nhưng căn bản không có đụng phải đối phương Nhìn kỹ Các nàng trên đầu đều mang giả lập hiện thực kính mắt Ân Vư dơ trò chơi Cô nan yên lặng làm ngồi ở một bên Nhìn màn ảnh lộ ra chỉ ra Su đe cùng cô nan đánh nhau Say sưa ngon lành Mi cô tô ngay tại cho nàng nói gì đó Do su đi tới Nhu hỏa từ phía sau lưng đem nàng ôm chặt Các ngươi đang nói cái gì Cánh tay của hắn ôm rất dùng sức. Nhưng mi Cô Tô lại phản phất không có cảm nhận được. Dung bảo yêu nguyên ôm nhu. Chỉ có nàng mới biết được cái này nam nhân vì tìm tới nàng. Rốt cuộc chịu đựng biết bao nhiêu. Cho nên. Vì hắn. Nàng cho dù thịt nát xương tan. Trục xuất vực sâu. Cũng không sợ. mi Cô Tô tỉ tỉ tại nói cho chúng ta biết những này kỳ quái công cổ là chuyện gì xảy ra. Nàng hình như cái gì đều hiểu Cô nan thanh nhã mà cười cười Do ru cuối cùng bung lỏng ra mi cô tô thân eo Đối cô nan cười phá ha. Nàng có ngàn năm kinh lịch So với các ngươi biết rõ xác thực nhiều chút Nhưng cũng có hạn. Do ru Trong phòng trà Hai cặp tuyết mâu nhìn lại Do ru quay đầu liền thấy ca gai cùng tỉ tỉ đang ngồi ở cửa sổ sát đất một bên Cùng một chỗ nhìn xem chính mình. Hắn đi tới. Tại giữa các nàng ngồi xếp bằng xuống. Tỷ tỷ dẫn đầu nhích lại gần. Đem chán đặt tại trên bả vai hắn. Cà gai theo sát phía sau. Nhưng nàng sừng đầu không cẩn thận chọc đến do ru gò má bên trên. Ha <cười> ha! Ba người cùng một chỗ nở nụ cười. Do ru. Thế giới một nháy mắt đại biến dạng. Ngươi cùng Mikoto cũng sống là kinh lịch rất nhiều sự tình một dạng. Nhưng chúng ta lại cái gì cũng không biết. Tỷ tỷ đem thon dài ngón tay cùng hắn xíp sao đan sen. Nói khẽ, "Ta nghĩ biết phát sinh cái gì?" Kagaya đôi mắt cũng nhìn qua. Ý vị rất rõ ràng. Do su ru run lên. Rất lâu. Đưa tay đồng thời đem các nàng ôm chặt. Ánh mắt nhìn hướng rơi ngoài cửa sổ cái kia san sát nối tiếp nhau cảnh tượng phồn hoa đây là cây rất kéo dài chuyện xưa hắn nhẹ nhàng nói sự tình muốn theo cuối cùng trận đại chiến kia nói lên ku shinai mikoto kounansu na de te mari hina ta hana bi chẳng biết lúc nào các nàng đều ngồi vây quanh tại hắn tả hữu cho đến giờ phút này Do Du mới rút cuộc có một loại sống sờ sờ cảm thụ. Hắn theo một cái thần. Một lần nữa hạ xuống thành một người. Đây là bọn họ vô luận như thế nào điên cuồng. Đều không thể xác nhận sự tình. Chỉ có yên lặng ở chung một chỗ. Mở rộng nội tâm. Mới có thể chậm rãi trở về đến qua hướng tối nguyệt bên trong. Trách không được bọn họ thật nhiều người dài đến vẫn là một dạng kết quả làm sự tình chúng ta căn bản nhìn không hiểu. nguyên lai like đã đi qua lâu như vậy. temaji cảm khái nói. ushi na nhẹ gật đầu. ta còn nhìn thấy minato tại kiêm chức chuyển phát nhanh đây. còn có ra. nói là thành cái gì thúy vi cư internet nhà văn. internet là cái gì? suna kỳ quái nói. cô nói. Nagato cùng cô làm cái internet hoàn cảnh làm sạch tổ chức. Ta còn tưởng rằng cùng Akatsuki một dạng. Kết quả bọn hắn mỗi ngày tại cái kia cái gì máy tính phía trước. Cùng nhìn không thấy người mắng chiến. Kanku thành đồ chơi nhà thiết kế. Nekaka đang dạy người nhu quyền pháp. Còn cái gì đai đen. Naruto cùng Sakura kết hôn. Tại tổ chức cái gì toàn cầu lưu động diễn thuyết. Sasuke cùng với Kazin. Thành lưu lượng minh tinh. Các nàng từng câu từng chữ nói xong chính mình nhìn thấy tất cả. Thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Do du thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo ngạc nhiên. Hắn tâm tư đều tại trên người các nàng. Xác thực không có tận lực quan tâm những người khác. Nhưng hắn không hề lo lắng. Bởi vì như Minato dạng này tâm địa thiện lương người. sẽ một mực bảo lưu lấy ký ức. Sẽ không biến thành một người khác Ta đến xem Đi qua những cái kia quen thuộc người Hiện tại cũng đang làm cái gì Hắn vung tay lên một cái Trước mắt cửa sổ sát đất biến thành cỡ lớn màn hình Từng cái quen thuộc lại xa lạ bóng dáng ở phía trên hiện lên Ngay tại trồng cây trồng rừng Senzuhashi Zama Bất động sản công ty Zama Phá rỡ đại đội trưởng Chi Hamada ra Còn có quỹ ngân sách quản lý Kakashi Dù sao chia 5 năm tại cổ phiếu đầu tư bên trên đất là siêu cao tỷ lệ thắng. Chờ một chút, do ru, ngươi đổ về đi. Lúc này, Cusinai bỗng nhiên hét lên. Là Nai tuổi trẻ bộ dạng. Nàng thành du lịch trong vũ trụ nhà. Do ru nhưng không có đổ về đi. Mà là trầm mặt nửa ngày xa xưa ký ức giống như thủy triều vọt tới đó là còn lúc còn rất nhỏ hắn bồi tiếp cô si nay đẩy lão nhân kia nhà tại trời chiều tà dương bên trong bò lên hô ca xe mỏm núi đá trên vách đá lão nhân kia trước khi lâm chung đối mặt trời chiều cầu nguyện hy vọng có một ngày cách này thế giới có thể được đến chân chính hòa bình tương lai sẽ chỉ so với chúng ta thời đại càng tốt hơn Do du đứng dậy Xung quanh tình cảnh thay đổi Tất cả mọi người cùng hắn cùng một chỗ xuất hiện tại hắn to lớn tượng thần đỉnh Còn có một cái tuổi trẻ tóc đỏ nữ hài Cái này a, Nàng hiển nhiên không nghĩ tới chính mình Lại đột nhiên xuất hiện tại dạng này trên bầu trời Không nhìn được hết dầm lên Nhưng do du tử phía sau lưng Nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của nàng Một nháy mắt Nàng cảm giác chính mình phản phất bị thế giới bảo hộ lấy Cảm giác sợ hãi biến mất không còn chút tung tích Nàng muốn quay đầu Nhưng nghe đến một tiếng kéo giải bật hơi âm thanh Tựa như là người nào đó Đem cả đời này tất cả kinh lịch Hoang mang Đau khổ Tuyệt vọng Hạnh phúc Ấm áp Đều chậm rãi nôn đi ra Thanh âm của nam nhân vượt qua vô số năm Xuyên thấu thời không Trực kích trái tim Mì tô ca -do nai nai Cái này thình thí thịnh đại tự nhiên khói lửa đột nhiên nở rộ Như ngài mong muốn Hết trọn bộ